t r ư ơ n g hai trăm trấn nguyên hồng vân sẽ thành thánh hồng quân nghe thanh hư lời nói sắc mặt không khỏi ngưng lại h ắ n tự nhiên là có thể cảm nhận được thanh hư câu nói sau cùng bên trong quyết tâm hồng quân vừa âm thầm hướng về xung quanh hư không quét một chút nữ hoa tam thanh đều đều ẩn tại hư không nếu bọn họ bên này vừa đậu thủ tam thanh nữ hoa bọn họ sợ là sẽ phải lập tức gia nhập chiến cuộc bọn họ hiện tại sở dĩ bất quá đến bất quá là mang theo nhất một điểm khoan n g c thôi hồng quân lần này có chút tả hữu là khó sự tinh đã đến loại này mức độ nếu như dừng tay như vậy này mặt trên da thật sự là khó có thể đi qua nhưng nếu liền như vậy khai chiến nhìn bọn họ địa bộ này, hồ i ể chi nay k h chiến một mở nhất định sẽ đối với thiên địa vạn linh tạo thành tổn thương rất nặng đưa tới vô biên nghiệp lực bọn họ vì là bàn cổ hậu duệ được bàn cổ di trạch che chở loại này nghiệp lực mặc dù đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng nhưng cũng có hạn nhưng này đối với hắn nhưng là không có hữu hảo như vậy nay chiến hắn chính là thắng Cũng là lớn n là hồng ấ đấu t thua, tái trên đầu, không cẩn thận đánh chết một một bên nếu như chiến không cẩn đánh hắn sợ là liền muốn hai h đầu, kia được cái, cái sợ là i khổ chạy h cực trả chạy về ư ớ đông, trốn xa hồng hoang. Hồng xa quân suy nghĩ đến đây cường hành bình phục hạ tâm cảnh quyết định tạm lùi một bước không tranh này nhất thời tranh ngắn ngày sau còn đón dài từ từ mà đồ bất quá hồng quân mặc dù quyết định tạm lùi một bước nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy dễ dàng lùi lại nếu không khó bảo đảm thanh hư bọn họ sẽ không được đẳng chân lân đằng đầu lập tức hồng quân nói vận đạo tự nhiên cũng là muốn minh nước tiếp tục nhưng việc này chúng quy là do thanh hư đạo hữu làm liệu mà lên khiến cho sai bên trong sinh sai để chúng ta lẫn nhau t ì h kế sinh h i ể m khích bây giờ chúng ta tâm hướng một chỗ đều nghĩ tiêu trừ h i ể m khích mà dùng minh ước tiếp tục b ầ n đạo có thể lùi một bước để cái kia hồng vần quay về địa đạo kết nhân quả này nhưng bởi vì thanh hư hư đạo h ư u làm liều mà dùng thiên đạo bỏ mất thánh nhân trong này n h â n quả thanh hư đạo h ư u nhưng là muốn cho nghèo đạo nhất cái bằng dao thanh hư nghe nói thở dài nói cũng được nếu đạo h ư u muốn một cái bằng dao cái kia b ầ n đạo tựu cho đạo hữu một cái bằng dao đạo hữu thiếu địa đạo chi nhân quả vần đạo trên người cũng có một bộ phận vậy thì lấy này bộ phận nhân quả bên trong một thành nhân quả đến cùng đạo h ư u bàn giao làm sao hồng quân nghe nói sắc mặt â m trầm nói thanh hư đạo h ư u đây cũng là ngươi không có thành ý nếu như không còn thành ý vậy này minh ước cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại thanh hư không hiểu nói vận đạo này thật là thành ý trần đầy làm sao ở trong mắt đạo hưu chính là không còn thành ý đâu hồng quân gặp thanh hư nhưng tại cố làm ra vẻ bí ẩn không thể chính diện ứng hắn không khỏi giận nói để thiên đạo bỏ mất thành nhân lớn như vậy nhân quả đạo h ư u nhưng lấy một thành địa đạo nhân quả đến rằng co này gọi có thành ý như vậy cử chỉ không chỉ có không có một chút nào thành ý càng là đối với bần đạo xem thường xem ra đây là đạo hữu không nghĩ làm tốt thanh hư vội xua tay nói đạo hữu trước tạm bất giận đạo hữu chính là hồng hoang thứ nhất thánh nhân bần đạo làm sao dám đối với đạo hữu lên sự coi thường bần đạo như vậy b ằ n t giao sắc sắc thực thực là thành ý tràn đầy hồng quân không khỏi cười g à n nói cái kia bần đạo nhưng là muốn nghe một chút đạo hữu thành ý này tràn đầy lý do thanh hư nói x â vì chuyện này nhìn như cùng bần đạo có liên quan nhưng kỳ thực nhưng là không có quan hệ gì với bần đạo lúc đó tình hình tự ngay cả đạo hữu cái này thiên đạo thánh nhân đều không nhìn ra này đầu mối trong đó mà bần đạo lúc đó chỉ chỉ đó bàn một giao l Tiên lại nhìn như cùng này nhân quả có liên quan nhưng kỳ thực nhưng chỉ là đối với đạo hữu một mảnh thành ý hồng quân nghe nói không khỏi mật ra nhưng sau đó hồng quân nhưng là thái độ lạnh leo cứng rắn nói trong này nhân quả rắc rối phức tạp đạo h ư u đạo hạnh quát h ấ p b ầ n đạo nếu muốn cùng đạo h ư u luận thanh toàn bộ câu chuyện trong đó sợ là được bỏ phí ngàn năm thời gian phương có thể làm đạo h ư u hiểu ra là lấy b ầ n đạo cũng không cùng đạo h ư u đàm luận bởi vì luật quả b ầ n đạo chỉ muốn trên người đạo h ư u ba phần mười địa đạo nhân quả lấy này đến trung hòa lần này trong sự kiện tất cả nhân quả được hay không được đều tại đạo h ư u một câu nói bên trong thanh hư chỉ hơi trầm ngâm nói cũng được b ầ n đạo có thể lui thêm bước nữa lấy hai phần mười địa đạo nhân quả đến cùng đạo hữu bằng n à n giao nhưng đạo hữu cũng cần đền bù vần đạo hai cái t ự c phẩm tiên thiên linh bảo đây là vần đạo đối với đạo hữu lớn nhất thanh ý chuyện kế tiếp hình thái phát triển như thế nào toàn bằng đạo hưu trong lòng quyết đoán hồng quân lạnh rên một tiếng vứt cho thanh hư một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nói một cái sau đó liền xé ra không gian đi rồi hồng quân đi rồi thanh hư hướng về hậu thổ nợ nụ cười nói kết quả còn không tính là dở so với dự đoán còn nhiều thêm một món c ự c phẩm tiên thiên linh kiện sau đó thanh hư cùng hậu thổ liền cũng tại chỗ biến mất không gian rung động tiếp tục dần dần hình thành một đạo vòng xoáy sau đó vòng xoáy bên trong hiện ra một mắt thật to cái kêu mắt thật to hướng về phía dưới hồng vân cùng trấn nguyên tử liếp mắt nhìn sau liền rơi xuống một đoàn huyền hoàng sắc đám mây sau đó Cái sau đó một đạo to lớn thanh nhâm thông truyền h ù n g hoàng nói ta hồng vân ta trấn nguyên tử hôm nay thành thánh chúng ta đem ở ngàn năm phía sau ở vạn thọ sơn trên giảng đạo đến lúc đó có ý định người đều có thể đến đây ngay đạo hồng vân cùng trấn nguyên tử thành thánh phía sau cần thời gian đến lắng động thành thánh càng ngộ thanh hư cùng hậu thổ liền cũng không tốt hơn quay dậy nhiều đơn giản chúc mừng một phen hai người liền trở về u minh giới mà lúc này phương tây di mê trong núi tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là sắc mặt khó coi nhìn phía vạn thọ sơn phương hướng sau đó chuẩn đề hướng về tiếp dẫn muốn khóc không lệ nói sư m i n h này ý nguyện vĩ đại phương pháp không phải chúng ta tìm hiểu ra tới sao làm sao bọn họ tiếp dẫn nghe nói cũng là đau khổ thở dài nói nói là ở chỗ đó ngươi và ta có thể n ộ tự nhiên người khác cũng có thể n ộ chuẩn đề mặt có không cam lòng nói nhưng là tiếp dẫn c ắ t n g a n g nói suy nghĩ nhiều vô ích này đều mệnh số duyên phận gây ra chúng ta vẫn là n g h ĩ nghĩ nên làm gì bổ cứu đi tiếp dẫn chuẩn đề sở dĩ như vậy cay đắng không cam lòng đều bởi vì hồng hoang thiên địa coi trọng danh phận vạn vật được một có thể xưng tổ vạn pháp được một có thể l ậ p tông này ý nguyện vĩ đại phương pháp vốn là tiếp dẫn chuẩn đề đặc ý hao tốn sức lực tìm hiểu ra tới mưu lợi chứng đạo phương pháp vì chính là bù đắp bọn họ công đức khí vẫn không đủ điểm này đừng nhìn phương pháp này lây khéo nhưng cái này đích sắc làm chứng nói t â n pháp Lần chương ứ n h hai trăm linh một chân chính chém tam thi phương pháp tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói không khỏi nhìn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt to lớn ngựa kinh hỷ hiện tại hồng hoang tình thế bọn họ tự nhiên cũng là biết được hiện tại nhân tộc phát triển mạnh liệt nhân đạo lực lượng tự nhiên cũng là tăng v ư t lên nữ hoa làm như nhân đạo đạo chủ thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên hiện tại địa đạo lại mới tăng thêm hai thánh chỉ sợ địa đạo lại muốn tiến một bước rất tỉnh đến lúc đó hậu thổ thực lực phải là sẽ được tăng lên rất cao càng mấu chốt là nhân đạo địa đạo lấy thanh hư đạo nhân vì là giàn buộc chính kết minh tư thế lần này đạo tổ triệu hoán bọn họ chỉ sợ sẽ là cảm nhận được đến từ nhân đạo địa đạo áp lực tiện đà muốn mượn bọn họ đến tăng cường thực lực bản thân như vậy cái kia trong này chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu thế là sư huynh đệ hai người lòng tràn đầy vui mừng hướng về tử tiêu cung chạy đi không bao lâu hai người liền xuyên qua cửu tiên lướt qua hỗn độn đi tới tử tiêu c u n g tiến vào được tử tiêu c u n g hai người liền gặp đạo tổ đã là tại chờ bọn họ hai người không khỏi cuốn quyết hành lễ bài nói đệ tử bái kiến lao sư đệ tử đến trưởng để lao sư đ ợ i lâu kính x i n lao sư chủ tội không sao hồng quân vung vung tay ra hiệu bọn họ đứng dậy sau đó đón lấy nói lần này gọi hai người các ngươi đến đây chính là muốn nhìn các ngươi một chút tu hành như thế nào có thể có châu n g h i nan tiếp dẫn chuẩn đệ nhìn nhau sau tiếp dẫn nói đệ tử tu vi trước sau bồi hồi tại a thánh chi cảnh ở ngoài không được tiến thêm mong rằng lao sư chỉ điểm hồng quân nói vần đạo có pháp môn có thể trợ hai người các ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi chính là không biết hai người các ngươi nguyện không nguyện ý tu hành tiếp dẫn chuẩn đề lại lần nữa nhìn nhau c ũ n g kêu lên nói lao sư như có diệu pháp đệ tử tất nhiên là đồng ý tu hành hồng quân không để ý đến hai người bọn họ trong giọng nói c kế vật trực tiếp nói đó chính là chém tam thi phương pháp tiếp dẫn chuẩn đề n g h e nói sắc mặt không khỏi cứng đờ sau đó chính là túi đầu trầm mặc không nói hồng quân không để ý thái độ của bọn họ mà là đón lấy nói trước đây tử tiêu cùng giàn đạo người đến mặc dù nhiều nhưng có thể tu thành vần đạo đạo pháp môn này người bất quá là tam thanh nữ ba bốn người vì vậy bần đạo mới có thể nghĩ thu bọn họ làm đồ đệ nếu những người khác tu không thành cái kia bần đạo tự nhiên cũng, cũng không cần phải giảng toàn bộ để cho bọn họ đủ tự tốt húng chi pháp không kinh truyền có thể để cho bọn họ được nghe rượu pháp đã là đặc biệt khai ân hạ có thể để cho bọn họ toàn bộ được đi vâng không bần đạo chân truyền đệ tử lại đem lấy gì đặt chân cũng chính bởi vì giảng được không hoàn toàn khiến cho hiện ở bên ngoài đối với phương pháp này nhiều sai lầm giải nhưng nếu phương pháp này thật có tai hại cái kia bần đạo thì lại làm sao có thể có thể thành thánh này tiếp、dẫn. chuẩn đề nhất thời không biết nên làm sao biện b ạ c h trong lời nói thật giả đành phải tiếp tục c h ầ m mặc không nói hồng quân đón lấy lại nói b ầ n đạo không cần thiết l ừ a các n g ư ơ i các n g ư ơ i đại khái cũng có thể đ o á n được b ầ n đạo lần này chiêu các n g ư ơ i đến đây là chuẩn bị tác dụng lớn các n g ư ơ i mà thực lực của các n g ư ơ i tu vi cũng là cùng b ầ n đạo lợi ích móc đối các n g ư ơ i tốt rồi b ầ n đạo mới có thể theo được lợi lại nói lấy các n g ư ơ i căn nguyên tu đến hiện tại cơ bản cũng đã đến đỉnh điểm nếu muốn lên trên nữa đi cần được có ngoại lực giúp đỡ mới có thể dĩ nhiên này nói phải là tiếp dẫn mà người chuẩn đề cho dù có ngoại lực giúp đỡ ngươi cũng rất khó đi đến a thánh tri cảnh Kỳ thực nhưng g cũng ư ơ i k ô không n cần xoắn đến、á、Thánh chi Cảnh, bởi vì á Thánh chi Cảnh, chân thực bản chất chính là đại la Cảnh cực hạn viên mãn, tu thành này cảnh đại biểu là sau này tiềm lực cùng cùng cảnh n g có thực chất cực lực thực lực. thiết suýt thể Tri Tri tu hay h đi bởi Đại đại biểu tiềm sau La Á Á vì là là tại hồng hoang thế giới cảnh giới tối cao vì là đạo chủ cảnh nhưng cũng nắm chắc chỉ có ba vị hiện tại đã đầy là lấy n g ư ơ i tiềm lực lớn cũng tốt nhỏ cũng được cao nhất đều chỉ có thể tu thành thành nhân cho tới cùng cảnh thực lực mạnh hơn ngươi hiện tại trên căn bản đều đã chứng đạo mặc dù ngươi tu thành á thánh trí cảnh chứng đạo phía sau bọn họ nên mạnh hơn ngươi vẫn là mạnh hơn ngươi vì lẽ đó n g ư ơ i hiện tại chân chính cần phải quan tâm là như thế nào thành thánh mà không phải cái khác mà bần đạo chém tam thi phương pháp chính là thành thánh tốt nhất pháp môn tuy rằng sau cùng vẫn là không tránh được công đức cửa hải này nhưng cần thiết công đức nhưng sẽ ít rất nhiều hơn nữa lấy chém tam thi phương pháp thành thánh phía sau thực lực cũng có thể chém thi chi linh bảo phẩm cấp mà đạt được lớn nhất tăng cao mà tiếp dẫn lúc này nói chen và o nói vậy có phải hay không lấy chém tam thi phương pháp thành thánh sau này tiềm lực cũng là bị hạn định chết rồi hồng q u â n nói đây cũng là chém tam thi phương pháp chân chuyển cùng không phải chân chuyển trong đó khác biệt như lấy chân chuyển phương pháp chém thi tự nhiên sẽ không ảnh hưởng tiềm lực bằng không v ầ n đạo tại sao có thể lên cấp đạo chủ chi vị tiếp dẫn lại nói tam thi hợp nhất có hay không cũng nhất định phải hồng mông tử khí hồng quân chỉ hơi trầm ngâm nói v ầ n đạo cũng có thể cho các ngươi chân chính thiên đạo hồng mông tử khí nhưng các ngươi nhưng cần trở thành v ầ n đạo đệ tử thân truyền tiếp dẫn lại lần nữa trầm m ặ t lại mà chuẩn đề luôn luôn lấy tiếp dẫn dẫn đầu hắn không nói lời nào chuẩn đề t ử cũng sẽ không tự ý chủ trương trang diện lập tức k i ế lạo không lâu lắm hồng quân lại lần nữa mở miệng nói tiếp dẫn ngươi có phải là muốn lấy tự thân lực lượng tu thành a thánh tiện đà tố công đức thành thánh nếu như hồng vân cùng trấn nguyên tử thành thánh trước, n g ư ơ i là có cơ hội nhưng mà hiện tại phương tây đại bộ phận vận số đã chuyển hướng hồng vân cùng trấn nguyên tử ngươi lấy nửa bước hốn nguyên tu vi làm sao có thể cùng thánh nhân tranh chấp nếu các ngươi không muốn tu bần đạo phương pháp thành bần đạo đệ tử cái kia bần đạo cũng không bắt buộc bần đạo cũng không phải là các ngươi không thể vậy các ngươi liền trở về đi tiếp dẫn chuẩn đề n g h e nói lại lần nữa nhìn nhau sau đó lấy đại lễ bài nói đệ tử bài tiến sư tôn hồng quân gặp bọn họ rốt c u c bãi hạ không k h i thỏa mãn gật đầu sau đó hồng quân liền hướng bọn họ truyền thụ chân chinh chém tam thi phương pháp cái gọi là thật truyền một câu nói giả truyền vạn quyền trải qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề nguyên bản t i ể u có chém tam thi phương pháp cơ sở bây giờ trải qua hồng quân lấy chân ngôn vạch trần trong đó có phiếu lập tức t i ể u hiểu ra trong đó căn bản hồng quân gặp bọn họ hiểu ra căn bản này sau nói hiện tại các ngươi có hai cái chém thi phương hướng một loại là thành thánh phía sau có thể bảo lưu tiềm lực một loại là thành thánh phía sau có thể nắm giữ thực lực cường đại nhưng tiềm lực bị hạn vị sư kiến nghị tiếp dẫn sử dụng trước một loại chuẩn đề sử dụng sau một loại như vậy các ngươi tựu có thể lẫn nhau lấy g à n ngắn lẫn nhau nâng đỡ chuẩn đề bại lại nở nụ cười nói sư tôn không thể hai cái đều có không hồng quân cũng là n ở nụ cười nói có thể ngược lại là có thể chỉ là ngươi trước mắt nhưng là không có, có cơ hội sư m i n h ngươi đúng là có chính là để sư m i n h ngươi lấy thanh hư đạo nhân trong tay cái kia ba mươi sáu viên định hải thần châu chém thi cái kia định hải thần châu mặc dù phân ba mươi sáu cái nhưng chúng nó bản nguyên kết hợp lại khí cơ hòa vào nhau ba mươi sáu viên tổ hợp lại với nhau như một thể lại cùng sư m i n h ngươi bản nguyên khí cơ gần gũi chính là sư m i n h ngươi cao nhất chém thi linh bảo như vậy chém thi hợp thi phía sau sư h u n h ngươi bản nguyên khí cơ tựu có thể làm được mức độ lớn nhất hòa hợp như một tự nhiên cũng là tiềm lực vô hạn tiện luôn thực lực mạnh mẽ đáng tiếc bây giờ chính là vì sư cũng không có cách nào từ cái k i a thanh hư đạo nhân trong tay đạt được bảo vật này chuẩn đề vừa nghe không khỏi gấp n g ự a có chất hỏi tâm ý cái k i a thanh hư đạo nhân không có chứng đạo thời gian sư tôn làm sao không muốn từ trong tay hắn thu thập bảo vật này hồng quân nghe nói không khỏi ngang chuẩn đề nhìn một chút chuẩn đề lập tức tâm thần gặp phải rung mạnh d ê n lên một tiếng khỏe miệng giật ra máu tiếp dẫn thay thế vội thay chuẩn đề thỉnh tội nói tính xin sư tôn chủ tội sư đệ là quá quá quan tâm đệ tử mới nhất thời tình thế cấp bách đụng phải sư tôn chúng ta sư huynh đệ đối với sư tôn chỉ có cảm ơn lòng kính trọng v t r ư ơ n g hai trăm linh hai lượng kiếp sóng gió nổi lên thiên đ ỉ n h hồng quân lạnh rên một tiếng nói thử lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói vội vàng nằm dạp người bái tạ nói tạ sư tôn khoan dung độ lượng không tính toán với đệ tử hồng quân nhàn nhạt nhìn bọn họ nhìn một chút sau đó đón lấy nói vi sư lúc trước nói qua vi sư này chém tam thi phương pháp có thể tu thành người chỉ tam thanh cùng nữ h o a bốn người các ngươi sư m i n h đệ tư chất mặc dù cũng coi như là người tài ba nhưng còn vào không được vi sư mắt nếu không có hiện tại hình thức có biến các ngươi vạn, vạn không có vào được vi sư môn tường khả năng cơ duyên có được các ngươi làm quý trọng nếu vi sư lúc trước cũng không nạp tiếp dẫn nhập môn tưởng tâm ý cái t i ê u định hải thần châu ở trong mắt vi sư cũng bất quá là kiện hơi hơi không sai linh bảo tôi h nơi nào đáng được vi sư để xuống thể diện cùng một tiểu bối tính toán tiếp dẫn nghe nói thận trọng nhìn hồng quân nhìn một chút muốn nói lại tôi h hồng quân thấy thế không khỏi hỏi ngươi nhưng là muốn hỏi các ngươi nếu tu không thành pháp môn này vậy vi sư hiện tại lại vì sao đem này hoàn chỉnh pháp môn giáo ở các ngươi vi sư nếu đem phương pháp này giáo ở các ngươi vậy dĩ nhiên là có biện pháp để cho các ngươi tu thành chỉ là phương pháp này đánh đổi quá lớn trước kia các ngươi không đáng được các ngươi bây giờ mặc dù so với trước đây trọng yếu một ít nhưng tương tự vẫn là không đáng giá chỉ là các ngươi đã vào vi sư mô tưởng vậy vi sư liền muốn tận cùng vi sư trách nhiệm là lấy các ngươi càng phải cảm ơn mà không phải cảm giác được chính mình có như vậy một điểm giá trị lợi dụng t i ể u được đằng chân lân đằng đầu cái này cũng là mới vi sư vì sao muốn giáo h ấ n chuẩn đề nguyên nhân m u ố n biết các ngươi cũng không phải là không thể bị thay thế các ngươi hiện tại duy nhất khác với tất cả mọi người một điểm cái kia chính là các ngươi chính là bần đạo đệ tử tiếp dẫn chuẩn đề nghe được lời ấy lại vội vàng làm ngoan, ngoan thụ giáo hình h gật gật sau,、so、sau, sau đó hồng quân lại hướng về chuẩn đề nói vì sư cũng là n g ư ơ i chuẩn bị ba kiện uy năng cường tuyệt linh bảo ngươi vốn là chuyên công phạt chi đạo ngươi lấy này ba kiện linh bảo chém thi hợp thi phía sau có thể bảo đảm ngươi thảo phạt chi năng càng sắc nhọn như hổ thêm cánh tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói lại vội bái tạ hồng quân c h i ân đ i ệ n thời gian thoáng qua lại là ngàn năm đã qua hồng hoang vạn linh chúng sinh tụ hội phương tây vạn thọ sơn đến đây nghe hồng vần cùng trấn nguyên tử hai vị thánh nhân giảng đạo mà thỏa đáng hai vị thánh nhân sắp khai giảng thời gian đột nhiên từ cảng phương tây hướng tu di sơn bay lên hai c ố khí thế kinh người sông thẳng tiểu tiêu tiếp theo một đạo to lớn tiếng vang vọng hồng h o n g nói thiên đạo tại trên ta tiếp dẫn ta chuẩn đề nay gặp vạn linh chúng sinh bởi vì cầm vọng mà lạc lối nguyên bản trần tính trầm luân dục vọng khổ hải khó có thể tự k i ể m chế chúng ta hai người cùng lập huyền môn phật giáo lấy trợ vạn linh chúng sinh có thể phá cầm vọng minh xét nguyên bản trần tính siêu thoát dục vọng khổ hải mà được đại tự tại lấy càn khôn đỉnh cùng thập nhị phẩm công đức kim liên chấn áp phật giáo khí vật phật giáo lập theo tiếp dẫn chuẩn đ ề chữ lập rơi xuống trên bầu trời hiện ra một lớn xoáy nước lớn vòng xoáy bên trong có một mắt thật to cái kêu mắt thật to xuất hiện phía sau chỉ là nhìn phía dưới tiếp dẫn chuẩn đề nhưng không động tác kế tiếp phía dưới tiếp、dẫn. chuẩn đề thấy vậy không khỏi lo lắng thỏa đáng hai người thấp thỏm lần này lập giáo có phải hay không đem phải thất bại thời gian từ bất chu sơn phương hướng chuyển đến một tiếng có thể chữ sau đó cái kia thiên đạo pháp nhãn như là đạt được chỉ lệnh giống như vậy hướng về phía dưới hai người rơi xuống một đoàn huyền hoàng s ắ c đám mây tiện đà cái kia huyền hoàng s ắ c đám mây chia ra làm hai hạ xuống tiếp dẫn chuẩn đề trên người lập tức trên người hai người khí thế lại tăng nhưng khí thế kia thăng đến một nửa đột nhiên nối nghiệp không còn chút sức lực nào thậm chí có hạ xuống dấu hiệu nhưng đến đây thời khắc mấu chốt tiếp dẫn chuẩn đề nhưng không gấp mà là nhìn nhau sau hướng về hồng hoang lại lần nữa thiên đạo tại trên ta tiếp dẫn ta chuẩn đề như chúng ta hai người có thể được chứng thiên đạo thánh vị chúng ta chắc chắn thể nguyện theo tiếp dẫn chuẩn đề thể nguyện lập xuống thiên đạo pháp nhãn lại lần nữa xuất hiện rơi xuống một đạo công đức đám mây hai người khí thế lại lần nữa kéo lên một đoạn nhưng nhưng vẫn là không đủ đột phá sau đó hai người tiếp tục lập xuống thể nguyện mỗi lập xuống một đạo thể nguyện thiên đạo pháp nhãn liền hàng một lần sau công đức tiếp dẫn chuẩn đề khí thế liền kéo lên cao một đoạn thẳng đến hai người lập xuống chín chín t á m mươi mốt nói thể nguyện hai người mới tập hợp đủ thành thánh công đức hai người khí thế rốt cục lượng biến gây nên biến chất được chứng thánh nhân quả vị thánh uy hành o ép hồng hoàng chỉ là hai người lúc này biểu tình nhưng là không nói ra được là buồn hay vui không q u ả n hai người tâm tình làm sao phức tạp nhưng thành thánh phía sau nên đi quy trình vẫn là muốn đi thế là hai người lại lần nữa hướng về hồng hoàng thông chuyển nói ta tiếp dẫn ta chuẩn đề hôm nay thành thánh chờ được hồng vân cùng trấn nguyên tử hai vị thánh nhân giảng đạo song sau chúng ta hai người đem tại tu di sơn trên khai lập sân môn giảng đạo thu đồ đệ có ý định người đều có thể đến đây ngay giảng thử một lần duyên phận tuế nguyệt xa xôi đạo mắt bảy nghìn năm đi qua tây phương hai trảng lòng trọng giảng đạo pháp hội đã là kết thúc vạn thọ sơn hồng vân cùng trấn nguyên tử chỉ là giảng đạo vẫn chưa thu đồ đệ vì vậy không quá mức cố c h u y ệ n phát sinh mà tu di sơn trên tiếp dẫn chuẩn đề đúng là náo loạn một hồi không lớn không nhỏ cười nhạo huyền môn phật giáo giảng đạo thu đồ đệ thanh hư cũng tất nhiên là đang chăm chú quả nhiên không già thanh hư dự liệu tam thanh côn luân sơn giảng đạo thu đồ đệ thời gian nguyên vốn thuộc về x i ể n tiệt hai giáo nhưng chưa đi ngay đạo đệ tử lần này nhưng là tụ hội tu di sơn lại thêm nguyên bản thiệu thuộc về tây phương giáo đệ tử lần này tiếp dẫn chuẩn đề cùng thu chân truyền đệ tử bảy vị vì là đa bảo đạo nhân văn thủ phổ hiền cố lưu tôn tỷ lô đạo nhân di lặc đạo nhân dược sư đạo nhân khác còn có hai tên đệ tử ký danh nhưng là nam cực cùng vân trung tử nhưng bọn họ tuy là đệ tử ký danh mà tiếp dẫn chuẩn đề đối với bọn họ nhưng cũng có một phần n g kiểu khác coi trọng thanh h ư suy đoán hai người này chỉ sợ là hồng quân an b à i lại đây cho tới là mục đích gì nhưng là không tốt phỏng đoán tiếp dẫn chuẩn đề dẹp xong chân truyền đệ tử phía sau cũng tưởng tượng tam thanh bọn họ một loại quảng nạp một nhóm ngoại môn đệ tử lấy cường tráng phật giáo thanh thế kết quả nghe đạo mọi người vừa nghe muốn thu ngoại môn đệ tử nhưng là giải tán lập tức càng là không một cái báo lại tên điều này thật để này hai đại thánh nhân tốt, tốt hiện ra một lần mặt này phương tây địa mạch tuy là đã chữa trị, nhưng đến cùng chưa đến phồn thịnh r ồ i g i à o trình độ xa không cách nào cùng đông phương địa giới so với ý nghĩ của mọi người là nếu như có thể làm thánh nhân thân truyền cái kia chờ tại phương tây địa giới cũng coi như dù sao một cái thánh nhân đệ tử tên tuổi cùng một cái thầy trò lễ ra mắt đã là giá trị sở hữu n à y phương tây giàu có không r ồ i g i à u cũng cũng không sao nhưng ngoại môn đệ tử tựu được rồi n à y ngoại môn đệ tử ngoại trừ tình cờ có thể nghe hạ thánh nhân giảng đạo này một chút chỗ tốt ở ngoài lại không cái khác chỗ tốt n à y thường tu hành tất cả nhu cầu dựa cả vào từ mình như vậy chờ ở đây cản cỗi phương tây lại có thể có gì làm như nói không được còn phải bị môn quy ràng buộc nhưng ở bên ngoài cất bức nhưng lại không thể đánh thánh nhân đệ tử danh hiệu bị che chở cũng là có hạn nói là có cũng được mà không có cũng được cũng không quả đáng tội gì bị phần này tội còn nữa n à y vạn nhất sư môn có một nhiệm vụ triệu hoán lại đây còn không thể không làm chỗ tốt chưa chắc có nhưng chậm trễ tu hành nhưng là nhất định không có nguy hiểm ngược lại cũng thôi như gặp nguy hiểm chẳng phải trắng trắng lãng phí tính mạng Húng chi, này tây phương hai vị thánh nhân thành thánh tình cảnh, này người cũng là gặp lúc được, mọi là tây vị Huyền môn Phật môn giáo chương i n xem hai trăm linh ba luận thiên đình quyền bính tranh t r ư thánh đi tới thiên đình tiến vào được lăng tiêu bảo điện phân ba phe thế lực ngồi vào chỗ của mình hồng quân nhìn hiện trường phân bố o a y về thanh hư cởi nói xem ra bây giờ t i ể u thuộc đạo hữu này phe thế lực mạnh nhất càng có năm thánh nhiều thanh hư nói như có thể lấy nhân số mà định ra mạnh yếu vậy cũng tốt như vậy không thể nghi ngờ nhân đạo mạnh nhất có thể hiện thực nhưng là nhân đạo yếu nhất mà đạo h ư u một người thực lực liền có thể c h ấ n áp này ở đây chỗ có hiện nay đạo h ư u tòa hạ lại mới tăng thêm hai vị cường lực t h á n h nhân thực lực này sợ là lại muốn lên một cái bậc thềm đạo h ư u nhưng là cờ à n g phát cao thâm khó cao lượng, nhạt bỏ qua câu chuyện thẳng vào đề tài chính nói chuyện phía mỹ tự chúng ta còn là nói nói này thiên đình đ i ệ c đi hiện nay này thiên đình bỏ không đã lâu đã dùng chu thiên hỗn loạn lâu nhất định sinh h o ạ n cũng là thời điểm đưa nó mở lại phát huy nó tác dụng nên có thanh hư nói đạo hữu nói không sai tam thanh đạo hữu đã vì là này chuẩn bị đã lâu bất luận thiên đế ứng cử viên vẫn là chính thần c h i vị đều đã có an bài hiện tại còn kém đạo hữu một câu nói bọn họ liền có thể vào ở thiên đình đem thiên đình vận chuyển hồng quân chỉ hơi trầm âm nhưng là hỏi không biết này thiên đế ứng cử viên là thanh hư nói là tử vi tinh quân tử vi tinh vốn là có thống ngự quần tinh chi năng chính là đế tinh lấy tử vi tinh quân vì là thiên đế nhưng chính là thích hợp hồng quân nói thiên đế trách không chỉ có riêng là thống ngự quần tinh càng có cân bằng âm dương quản lý chư thiên tiên thần quyền l ư c trách tử vi tinh quân không có hoàng đạo bản sợ là khó có thể ngự chúng thanh hư nói cái gọi là ở di khí nuôi di thể tử vi tinh quân ngồi trên thiên đế chi vị tự có hoàng đạo khí đi theo nuôi ra hoàng đạo thể tu thành hoàng giả chi đạo bất quá là sớm một việc hồng quân nói nhưng mấu chốt là hiện tại thiên đình đã là chờ không được hắn nuôi ra hoàng đạo thể tu thành hoàng giả chi đạo thanh hư nói đạo hữu ngươi nhìn như vậy tốt không phục hy ứng nhân đạo thiên hoàng m à sinh cùng n à y thiên đạo hoàng giả cũng có mấy phần diễn phận mà hắn tại nhân tộc làm thành tích cũng là không tệ không bằng liền đem hắn tăng lên tặng thay một đoạn thời gian thiên đế để tử vi tinh quân làm phó đế chờ tử vi tinh quân có thể độc nhận thiên đế trách thời gian lại để hắn chính thức tiếp nhận làm sao h ồ n g c ô n nhưng là lắc đầu nói không thích hợp cái kết phục hy đã về nhân đạo làm sao có thể để nhân đạo hoàng giả đến giáo thiên đạo hoàng giả làm thế nào thiên đế ai này còn thể thống gì thanh hư nói đạo hữu ngươi đây chính là tướng thiên địa nhân ba đạo nhất nguyên mà ra mặc dù đều có chức trách nhưng tại vận hành trong đó nhưng cũng có đan sen lẫn nhau d u n g chỗ không cần phân chia rõ ràng lẫn nhau điều tạm cũng là lẽ thường còn nữa nói rồi nghiêm ngặt đến giảng này c h ư thiên tiên thần cũng là từ nhân đạo mà ra bởi vì bọn họ thân vác thiên đạo quyền lực và trách nhiệm mới về thiên đạo còn hạn này nhân đạo hoàng giả làm sao tự giáo không được thiên đạo hoàng giả c hồng quân lại là lắc đầu nói vẫn là không ổn hiện tại nhân đạo phát triển mới là quan trọng phục hy nhân đạo chức trách chưa xong làm sao có thể tự ý rời vị trí trên được ngày đến thanh hư mặt hiện ra không kiên nhẫn lưu hai được cùng hồng quân đánh chống làng trực tiếp nói hồng quân đạo h i u ngươi là có hay không đã định ra rồi thiên đế ứng cử viên hồng quân hơi trầm ngâm nói vận đạo tòa hạ có một đồng tử Tên là hồng quân cười nhặt nói vận đạo không có muốn làm cái gì chỉ là cảm giác được hạo tiên thích hợp làm này thiên đế thanh hư sắc mặt lạnh lùng nói đạo hữu đây là cảm giác được thực lực tiến thêm một bước mà có hai cái được người giúp đỡ cựu cho rằng có thể xoa bóp được chúng ta liền không tính cùng ta đợi hợp tác nghĩ muốn độc chiếm cơ duyên hồng quân lại lần nữa cười nhặt nói vận đạo cũng không có ý này vẹn vẹn chỉ là cảm giác được hạo thiên càng thích hợp làm thiên đế mà thôi thanh hư nói chúng ta có thể nói xong rồi thiên đạo quyền bính hai phần này thiên đế chi vị chính là trọng yếu nhất chỉ có tam thanh chúa tể thiên đình lực lượng mới có khả năng thực hiện thiên đạo quyền bính hai phần hồng q u â n nói vận đạo chỉ để hạo thiên chiếm này thiên đế chi vị cái k h á c quyền bính hết thể không dính này đối với tam thanh chúa tể thiên đình lực lượng cũng không quá nhiều ảnh hưởng nếu là bọn họ liền này chút vấn đề đều không giải quyết được vậy bọn họ cũng là không có tư cách cùng ta đợi hợp tác thanh hư nói nếu như đạo hữu nhất định muốn như vậy làm vậy chúng ta đạo giáo ba tông liền muốn toàn lực ủng hộ tam thanh và ở thi sau đó lấy thiên đ ỉ n h giành nghĩa hướng huyền môn phật giáo khởi xướng diệt giáo cuộc chiến lúc này chuẩn đề không nhịn được nói trên và nói đạo hữu cái này cùng ta phật giáo có quan hệ gì thanh hư nói bởi vì hôm nay quyết định thiên đ ỉ n h việc sau vậy sau này thiên đ ỉ n h chính là tam thanh cùng hạo thiên tranh nhân đạo cùng địa đạo lực lượng đều không tiện lắm can thiệp dù sao đây là thiên đạo nội bộ việc mà hồng quân đạo hữu đã hứa hẹn chỉ ủng hộ hạo thiên chiếm này thiên đế chi vị cái khác không quản vậy các ngươi chính là này hạo thiên duy nhất v i quân bởi vì các ngươi là hồng quân đạo hữu dòng chính cùng hạo thiên cùng ra một nguồn căn bản lợ ích cũng là nhất trí hắn chỉ cần một đ liền có thể đem bọn ngươi biến thành thiên đình lực lượng chiêu các ngươi và o ở thiên đình cùng tam thanh chống đỡ mà các ngươi phật giáo lại là thánh nhân tiên thiên giáo phái nếu như phát triển lớn mạnh các ngươi cũng đích đích s á t s á t có cùng tam thanh chống đỡ được lực lượng đến lúc đó cái tia hạo thiên cũng không cần đem tam thanh thế lực đổi ra thiên đình chỉ cần cân bằng các ngươi hai phe hắn liền có thể đem thiên đình vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay mà hồng quân đạo h ư u cũng có thể thông qua hạo thiên đến khống chế thiên đình như vậy đâu còn tới thiên đạo quyền bính hai phần vì lẽ đó cũng c là hồng ỉ có c thể tại á quân, quân nghe nói bất đắc dĩ thở dài nói được rồi bần đạo có thể để cái k i a tử vi tinh quân làm thiên đế nhưng này thiên đế bên dưới cần được nhưng ấn trước đây một dạng thiết lập tứ ngự bần đạo nhưng làm muốn này làm cực cùng tây cực hai vị đại đế chi vị thanh hư lắc đầu nói hồng quân đạo hữu nhưng g ư bước ờ i đi này n là so với để hạo với thiên thiên i để h t ê này l m muốn làm tam đem giam lỏng, làm cái này, thiên tới thiên thiên thanh thể thiên trong rút, hại, hạo họ cho hạo không hình khôi Nhưng lợi cái ngoài ai biến cái lỗi. còn bọn còn đến lỏng, n đế để đế, có à thiên đình chủ yếu phòng ngự lực lượng chính là chu thiên tinh đấu đại trận tứ ngự chi vị thì tương đương với bốn tòa cửa lớn mà này bốn tòa cửa lớn đạo hữu nhưng muốn thao túng hai cửa cửa lớn ở ngoài còn có huyền môn phật giáo này một lớn b i ệ t quân đạo hữu điệu bộ này không thì tương đương với bất cứ lúc nào tựu có thể đem này thiên đình nắm giữ trong lòng bàn tay sao như vậy như vậy tam thanh bọn họ vô luận như thế nào cũng là thao túng không được thiên đình nếu như, như vậy đạo hưu còn không bằng trực tiếp nói hủy hẹn tới thoải mái chương hai trăm lẻ bốn chuẩn đ ề muốn một mình đấu thanh h ư hồng quân cũng là sắc mặt một nghiêm túc nói thanh h ư đạo hưu này tứ ngự chi vị bần đạo nhất định phải khống chế một tôn đạo hưu ngươi cũng có thể biết giữa chúng ta m i u y n nước cũng không có bao nhiêu l ự c t kết thúc dựa cả vào một cái cộng đồng mục tiêu đến duy trì mà nay một cái cộng đồng mục tiêu đối với bần đạo tới nói là duy nhất chọn chọn nhưng đối với các vị đạo hưu tới nói mặc dù là sự chọn lựa tốt nhất cũng không phải chọn lựa duy nhất nếu như trong n à y đường các vị đạo hưu đổi đi rồi nó nói cái kêu bần đạo phải nên làm như thế nào tự xử là lấy này thiên đình quyền bính có thể tất cả thuộc về tam thanh nhưng b ầ n đạo nhưng là nhất định muốn lưu lại một lỗ hổng lấy vì tương lai dự định bất quá b ầ n đạo có thể hứa hẹn đợi đến thiên địa nhân ba đạo bình thường vững vàng suy sụp tới trình độ nhất định hồng hoang đại đạo phá d i ệ n thời gian b ầ n đạo liền đem này một tôn tứ ngự đại đế chi vị trao trả tam thanh đồng thời trước đó b ầ n đạo cũng có thể hứa hẹn sẽ không lợi dụng này một tôn vị đối với thiên đình tạo thành ý hiếp gì cùng cả tay thanh hư trầm lâm hạ nói đạo hữu nói cũng có chút ít đạo lý nhưng đã như thế thiên đình lực lượng tựu không thể hoàn thiện mà có lỗ thủng đây cũng không phải không tin tưởng đạo hữu hứa hẹn chỉ là này lỗ thủng đạo h ư u không lợi dụng không đại biểu những người khác không lợi dụng đạo h ư u cũng biết chúng ta mặc dù đã đứng ở này hồng hoang thế giới hàng đầu nhưng vẫn là khó có thể mạnh lịch đại thế mà đi chỉ có thể từ từ mưu tính chúng ta cũng có thao túng không tới địa phương nếu như không cẩn thận bị người khác chui chỗ trống gợi ra một loạt không thể không biến hóa chẳng phải hỏng rồi chúng ta đại kế đạo h ư u nếu thật sự nghĩ lưu lại như vậy một cái lỗ hổng vậy đạo h ư u liền muốn giúp thiên đình bù đắp cái này phòng ngự lỗ thủng hồng quân nghe nói lập tức nói đạo hữu yên tâm bởn đạo nếu định xuống này phương tốt bị tự nhiên cũng sẽ gánh vác lên phương diện này trách nhiệm đem bố trí t h a như h l ắ vậy sự tình liền có thể giải quyết tốt đẹp đã vì là đạo hữu bảo lưu lại một cái thiên đình quyền bính lỗ hổng đồng thời lại cùng thiên đình độc lập phòng ngự lực lượng không tồn tại đạo hữu nghĩ như thế nào hồng quân nghe nói sắc mặt không khỏi ngần ra sau đó lúng túng nợ nụ cười nói này thật là rất không đúng dịp trước đây không lâu v ầ n đạo chính thức thu tiếp dẫn chuẩn đề vì là đồ nhưng là đem này chu tiên kiếm trận ban cho bọn họ thanh hư cười nói cái này còn không đơn giản tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đạo hữu luôn luôn tôn sư trọng đạo chắc hẳn bọn họ là rất vui vì chính mình sư tôn phân y ê u thanh hư nói liền nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người hai người sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên chuẩn đề vội nói chúng ta tự nhiên là m ư ờ i phần nguyện ý v ì sư tôn phân y ê u chỉ là này chu tiên kiếm trận chính là sư tôn tặng cho bọn ta lệ bại sư ý nghĩa phi phạm như tặng cho người chúng ta nhưng là vạn phần khó bỏ đạo hữu ngươi nhìn như vậy vừa vặn ra đ á、so、thanh u mới hư tiếng nói vừa dứt không khỏi dẫn đến đám người cười to không ngừng hồng quân thấy vậy cũng là không khỏi chừng chuẩn đề nhìn một chút sau đó hướng về thanh hư ôn thanh nói đạo hữu ngươi nhìn bảo vật này bây giờ thật bất tiện đưa ra đạo hữu không bằng khát đổi một điều kiện thanh hư nói đã như vậy đạo h ư u ngươi nhìn như vậy có hay không có thể làm đạo h ư u sở cầu bất quá là nghĩ tại thiên đình lưu lại một quyền bính lỗ hổng để n g ừ a tương lai có biến tốt lấy này đến tham gia thiên đình như chỉ là nếu như vậy vậy chỉ cần quyền bính đầy đủ cũng không phải không phải được tứ ngự một trong không thể vậy chúng ta không bằng ở nơi này tứ ngự bên dưới tái thiết ngũ phương ngũ lao ngũ lao chức vụ chuyên quản ngũ phương tiên thần này phương tây c h i vị t i ể u định vì phật lão lấy ứng phương tây huyền môn phật giáo như vậy đã không ý kiến chu thiên vận chuyển lại lưu có đầy đủ quyền bính lấy để đạo h ữ thăm gia mặc dù so với tứ ngự thấp cấp một nhưng cũng đem này phương tây huyền môn phật giáo càng danh chính nôn thuận hóa thành đạo h ư u tương lai tham gia thiên đình sự giúp đỡ lực chính là hiện tại đạo h ư u cũng có thể danh chính nôn thuận đem phát triển trạng lớn lấy vì tương lai chuẩn bị hồng quân chỉ hơi trầm ngâm nói muốn lại thêm này phía nam chi vị mới có thể thanh hư lắc lắc đầu nói đây cũng là không được bởi vì ngũ lao chức vụ còn ảnh hưởng nhân đạo giáo hóa nếu như đem này phía nam chi vị giao cho đạo h ư u tây đó không thể nghi ngờ là tương đương với trong vô hình đồng ý cái kia huyền môn phật giáo tại nam phương chuyển giáo quyền lực ở nhân đạo phát triển không lợi nếu như đạo hữu thực tại yêu cầu vậy đạo hữu vẫn là lính đi một tôn tứ ngự đại đế chi vị đi sau đó để tam thanh bọn họ nghĩ biện pháp đem g á c không đến cái hữu danh vô thật như vậy chỉ muốn đạo hữu không bi ước vậy thì đối với tam thanh bọn họ không quá lớn ảnh hưởng cuối cùng hồng quân vẫn là chọn phương tây phật lao chi vị nguyên do bởi vì cái này vị trí cùng thiên đình chủ thể vận hành không có quá lớn trực tiếp liên quan có thể có thực quyền cũng có thể càng thuận tiện cùng huyền môn phật giáo kết hợp lại lại thêm huyền môn phật giáo đối với nhân đạo giáo hóa quyền lực cái này phương tây phật lao vị trí không thể nghi ngờ tương đương với thiên nhân hai tầng quyền lực gia thân có cực lớn phát triển xê dịch không gian hồng quân mục đích đi đến đối với thiên đình cái khác cái an bài cũng là không lại quan tâm tùy ý tam thanh an bài sau đó hắn gật đầu đồng ý cuối cùng tử vi t i ể u đảm nhiệm thiên đế chi vị kiêm lĩnh bắc cực chức vụ tây cực thái hoàng chi vị vẫn cứ từ tây vương mẫu nhậm chức đông thật d à i sanh đại đế từ đông vương công chuyển k i ế p thân nhậm chức phong hào đông hoa đế quân nam cực trường sinh đại đế cũng như n g từ phục hy nhậm chức này ba ngự đại đế chi vị tuy rằng không nhúc đ í c h nhưng chức quyền lại bị tước một nửa chỉ có thăng nghị quyền lực mà không thực tế trưởng quản tinh vực tứ ngự bên giới ngũ p ư ơ n g ngũ lão cơ bản từ đạo giáo thiên tông đệ từ phân chia phương bắc kim linh đông vương quảng thành tự trung ương huyền đô đồng thời để tỏ lòng đối với thanh hư người giáo chủ này tôn trọng đem phía nam nhường cho thanh hư môn hạ đệ tử t ừ hằng cái khác tinh thần tri vị có nguyên sinh tinh thần từ nguyên sinh tinh thần nhậm chức không có nguyên sinh tinh thần từ đạo giáo thiên tông ngoại môn đệ tử bổ sung hiện tại thiên đình chủ quản có hai k h ố i lớn một là chu thiên q u â n tinh từ tứ ngự quản lý hai là chư thiên tiên thần vệ ngũ phương ngũ lao giang thuộc nhưng bây giờ là không liên quan đến nhân đạo q u y ề n bính đến đây thiên đình chuyện chính làm đám người sắp sửa tàn đi chuẩn đệ nhưng là ra lời nói nói thanh hư đạo hữu bần đạo thừa nhận bần đạo mới đem chúng ta sư h u n h đệ lĩnh ngộ bồ đề đại trận u nhưng đạo hữu trào p h ù n g có hay không cũng quá mức chút ít làm như đối với chúng ta chi đạo pháp cực kỳ xem thường bần đạo nhưng làm u ố n hướng đạo hữu linh giáo một phen nhìn ta một chút chờ chi đạo pháp là có hay không khó nhập đạo hữu mắt thanh h ư ơ n h ư nói đạo hữu làm như lý giải t r í n h lệnh bần đạo dễ cận không phải là của các ngươi đạo pháp mà là đạo hữu ngươi người này nói chuyện không yên tâm không có chút nào tự mình biết mình cái k i a chu tiên kiếm trận là cái gì t r ậ n đó là ra từ bản cổ đại thần tây phong ấn ma tổ la hầu kiếm trận tuy rằng trải qua tuế nguyện biến thiên ma tổ la hầu đã không là năm đó có thể cùng bản cổ đại thần giao thủ ma tổ chỉ là tàn hồn chuyển sinh chu tiên kiếm trận cũng mất năm đó tại bản cổ đại thần trong tay phong thái chỉ là ma tổ la hầu tại nguyên có h à i cốt bên trên một lần nữa diện hóa ra sản phẩm mới nhưng t i ể u cái này cũng là để cái kêu ma tổ la hầu tại long hán chi tiếp bên trong ra hết h i n hoang h lực áp hưng hoang này kiếm trận ngươi sư tôn gặp cũng là đau đầu không cách nào không thể không liên hợp mọi người mới đem phá vỡ ngươi chuẩn đề là cái gì không được đại năng truyền sinh vẫn là có cái gì có thể lịch t i ê n căn nguyên t i ể u nói khoác mà không biết ngượng nói có thể nộ ra có thể cùng chu tiên kiếm trận so sánh lẫn nhau không nhầm trận pháp ngươi so với ngươi sư tôn còn muốn lợi hại thanh hư lắc lắc đầu lại là đối với chuẩn đề ngự trọng tâm trường nói n g ư ơ i muốn có lòng k í n h nghệ chương hai trăm linh năm hồng quân lại thi triển mới mưu tính n g ư ơ i chuẩn đề bị thanh hư trước mặt sốc vừa liếng càng bị không lưu tình mặt cực điểm trào phúng nhất thời không khỏi ngượng đầy mặt đỏ chót tức giận bên d ư ớ i trực tiếp lấy ra thất b ả o diệu thụ chỉ về thanh hư nói thanh hư có dám cùng ta trong hỗn độn đánh một trận thanh hư trực tiếp nói không dám v ầ n đạo có thể không giống ngươi như vậy không có tự mình biết mình dù là ai đều biết tại chính hướng có thứ tự tế nguyệt bên trong hôn nguyên đại la kim tiên không là thánh nhân đối thủ vận đạo hiện tại đánh với ngươi một trận là muốn lên đi tìm đ ư ợ sao bần đạo trên người có thể không có giải tiện xương cốt có như vậy bị tra tấn khuynh hướng n g ư ơ i n g ư ơ i nếu biết không phải là bần đạo đối thủ nhưng lại như vậy nhục nhã bần đạo ngươi sẽ không sợ bần đạo trả thù chuẩn đề tức giận nói thanh hư nhưng là hỏi ngược lại nói trả thù n g ư ơ i trả thù cái gì trả thù bần đạo chúng ta giàu gì cũng là cùng một cấp bậc nhân vật đánh không n ổ i ngươi bần đạo chẳng lẽ còn chạy không thoát hay sao mọi người đều biết bần đạo không phải là đối thủ của ngươi đánh không n ổ i tự chạy cũng không có gì thật là mất mặt nếu như trả thù bần đạo môn hạ đệ tử lẽ nào các ngươi hạ tử không có đệ tử lại nói b ầ n đạo chính là đạo giáo giáo chủ n g ư ơ i như ước hiếp b ầ n đạo đệ tử tin không tin b ầ n đạo mang người hủy đi ngươi tu di sơn đến lúc đó chính là hồng quân đạo h ư u cũng làm khó ngươi cầu xin ngươi đối mặt thanh hư như vậy thẳng thắn lại không thèm để ý thể diện người chuẩn đệ nhất thời cũng không thể làm gì lúc này hồng quân nói chen vào cười nói thanh hư đạo h ư u chỉ là đơn giản luận bản một hồi hà tất đầy cầm chúng ta mọi người đều ở đây nhìn đây còn có thể để đạo h ư u chịu thiệt hay sao còn nữa chúng ta mọi người đều biết hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân trong đó có khoảng cách nhưng là như thế nào trên lệ pháp nhưng là không có cụ thể nhân lúc này cơ hội mọi người cũng tốt kiến thức một phen thanh hư mới không tin chuyện hoang đường của hắn n à y sợ là ý định nghĩ để chính mình ra một đại sĩu cũng tốt ván hồi một chút đệ tử bị chế nhạo mặt mũi tuy rằng thanh hư cũng nhìn ra chuẩn đề thực lực phi phẳng nhưng cũng không sợ hai đánh với chuẩn đề một trận nhưng chính là không nghĩ như bọn họ ý cũng không muốn bại lộ thực lực chân thật thế là nói đạo hữu l ờ i này còn kém hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân sự c h i n t lệnh chúng ta mọi người trong lòng cơ bản đều nắm chắc chỉ có này tân tấn bốn vị thánh nhân không quá rõ ràng hồng vân cùng trấn nguyên t ử hai vị đạo hữu tính cách đôn hậu hào hiệp đối với này phương diện sợ là không có như vậy mạnh mẽ lòng hiếu kỳ chỉ có đạo hữu môn hạ hai vị đệ tử có hiếu thắng chi niệm sợ là có triển vọng c h ú n g thánh bài thứ tự c h â u ngồi ý nghĩ vì vậy cấp thiết nghĩ biết đám người thực lực nếu như từ đạo hữu nơi này bàn về bọn họ xưng nghèo đạo nhất tiếng sư thúc bần đạo đúng là cũng có thể chỉ điểm bọn họ một hai nhưng nếu ngang hàng luận giao cái kêu bần đạo nhưng là không có nghĩa vụ đến thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ thanh hư nói hướng về hồng quân liếp mắt nhìn sau đó vừa nhìn về phía chuần đề chuần đề nói vậy đạo hữuốn làm sa thanh hư nói chúng ta bình thường lời nói ngang hàng luận giao không nói thân phận nhưng nếu bần đạo thật sự hành tung có thiếu cái kia rơi được nhưng là đạo giáo giáo chủ mặt mũi mà này liên quan có thể không chỉ một người trên mặt không ánh sáng mà mỗi một người bọn hắn thân phận nếu so với đạo h ư u quý trọng tuy rằng thanh hư nói chính là sự thực nhưng thời khắc này chuẩn đề nhưng là cảm thấy cực kỳ h ấ t sức âm tầm h nói vậy đạo h ư u ý tứ thanh hư nói ngươi nếu muốn cùng bần đạo lập u bản cái kia cũng chỉ có một biện pháp đó chính là ngươi gọi nghèo đạo nhất tiếng sư thúc như vậy thua thắng cũng là không liên quan tới giáo môn mặt mũi cái kia bần đạo chính là thua cũng không có gì ghê gớm dù sao nghe thấy đạo có trước sau thuật nghiệp có chuyên về một phía người Người quả thực khi người quá đáng nhìn đánh chuẩn đề giả vờ tức giận thất thố hình dáng trực tiếp vung lên thất bảo diệu thụ hướng về thanh hư đánh tới tam thanh nữ hoa hậu thổ thay thế không khỏi kinh nộ phi thường một khắc trước thanh hư vẫn còn nói giáo m ô n mặt mũi việc sau một khắc chuẩn đề tự ra tay với giáo chủ của bọn hắn chuyện này quả thật là không có đưa bọn họ để vào trong mắt đám người lập tức riêng phần mình thôi thúc linh bảo hướng về chuẩn đề đánh tới tốt tại đám người mặc dù kinh nộ phi thường lại không mất lý trí chú ý đến nơi này là thiên đình Cũng đám ồ n g người thay n thế ồ n quân g đệ t không khỏi càng là giận dữ hậu thổ nữ h n g trực tiếp dẫn động địa đạo nhân đạo lực lượng nhìn phía hồng quân hậu thổ d ậ n nói hồng quân ngươi đây là ý gì lẽ nào ngươi muốn khai chiến tuy rằng chúng ta bây giờ không phải là người đối thủ nhưng nếu chúng ta liều đánh một trận từ chiến cũng đủ để đem người trọng thương đồng thời này hủy thiên diệt địa đại nhân quả cũng đủ để đem ngươi kéo hạ thiên đạo đạo chủ c h i vị thậm chí này thánh nhân c h i vị ngươi có thể giữ được hay không cũng chưa biết chừng đến lúc đó này phương thiên địa không biết muốn tiện nghi ai đi ngươi có thể không nên hối hận hồng quân b ộ nói các vị đạo hữu hiểu nhầm b ầ n đạo cũng không khai chiến tâm ý b ầ n đạo vẹn vẹn chỉ là muốn cho thanh hư đạo hữu bọn họ một cái luận bàn không gian nói thật vần đạo cũng đối với thanh hư đạo hữu thực lực tò mò chặt chẽ nghĩ muốn nhìn xem xong chỉ đến thế mà thôi hậu thổ cùng nữ hoa mạnh ngừng lại tức giận nhìn nhau không quản hồng quân có phải hay không ý này nhưng hắn tự mình ra tay này ý nghĩa nhưng là khắc rồi không thể dung túng sau đó hai người liền lạnh lùng nhìn phía hồng quân lạnh giọng nói thả người hồng quân vội cười làm lạnh nói hai vị đạo hữu bần đạo thật chỉ là nghĩ nhìn một phen thanh hư đạo h ư u thực lực không còn nó i ý hiện tại bọn họ dĩ nhiên giao thủ tùy tiện thả ra phải là sẽ đối với này thiên đình tạo thành cực lớn phá hoại chúng ta sao không hơi chờ một chút để cho bọn họ phân ra kết quả lại phóng không chậm hậu thổ nữ hoa nghe nói không khỏi khí thế lại tăng ánh mắt càng là lạnh như băng nhìn về phía h hậu thổ không mang theo chút nào tình cảm nói thả người ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba hồng quân gặp hậu thổ nữ hoa không chút nào nể tình lúc này sắc mặt cũng là lạnh hạ trên người khí thế cũng là bốc lên lạnh lùng nói hai vị đạo hữu quả nhiên điểm ấy mặt mũi cũng không cho bần đạo hậu thổ cùng nữ hoa cũng không phí lời biểu hiện càng là lạnh lẽo trực tiếp đem khí thế thăng đến cực điểm chuẩn bị đậu thủ nhưng t i ể u tại các nàng sắp ra tay thời khắc hồng quân đột nhiên nói cũng được bần đạo thả người nhưng là không có cần thiết vì là chút chuyện nhỏ này mà phá hoại thiên địa an ninh hậu thổ cùng nữ hoa nghe nói lập tức ngừng lại ra tay tư thế Nhưng, nhưng vẫn là một bộ xúc thế mà phát hình dáng lạnh lùng nhìn hồng quân phàm là hắn có một tia t r ầ n trừ nên tiếp hắn liền đem là lôi đ ỉ n h thế tiến công hồng quân thấy thế biết không thả không được liền cũng sẽ không t r ầ n trừ trực tiếp hướng về trận pháp không gian bên trong truyền thanh dừng lại hai người tranh đấu sau đó liền đem hai người thả ra hậu thổ cùng nữ hoa gặp được thanh hư bình an đi ra lập tức liền đem hắn kéo đến bên người sau đó hậu thổ hướng về hồng quân lại là lạnh lùng vừa nhìn nói hồng quân đạo hữu loại này vui lùa vần đạo hy vọng là lần thứ nhất cũng là sau cùng một lần đạo hữu thực lực cao thâm khó giỏ chúng ta hoàn mỹ biện mạch có hay không vui lùi lại có lần sau chúng ta nhất loạt coi là đạo hữu khai chiến tín hiệu hồng quân lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn hậu thổ nói tự nhiên sau đó hồng quân vung tay lên mang theo tiếp dẫn chuẩn đ ị biến mất không còn tăm hơi thanh hư đ á m người nhìn nhau cũng là biến mất tại thiên đ ỉ n h sau đó đ á m người liền tại bất chu sơn thanh hư đạo trưởng xuất hiện đ á m người tiến vào tiếp khách thất bố hạ kết giới thanh hư nói xem ra vị kia đã là biết chúng ta cái gọi là minh ước là lừa bịp hắn bất quá là song phương hòa đàm trao đổi ích lợi lý do hiện tại hắn có cường lực giút đỡ sắp sửa triển khai mới mưu tính nhưng là không có nghĩ lại đem bần đạo liệt vào thứ nhất phải tr sự kiện lần này chính là cái tia hồng quân đang thăm dò bần đạo tại hậu thổ em gái cùng nữ hoa đạo hưu trong lòng địa vị nếu như mới hậu thổ em gái cùng nữ hoa đạo hưu hơi có do dự chắc hẳn tại tương lai không xa bần đạo liền đem sẽ vẫn lạc bất minh bất bạch hồng vân giật mình nói trên người đạo hưu có hay không lượng công đức khí vận hắn sao dám xuống tay Trường Thanh tuyết tiên Thanh tiêu vật, thể theo như không thể Hư Hư lưu như diễn đình nói, công vận chính động không bằng huy. khí hào đức đồ có là cái tại. Tại i k như, như vậy song phương tiệu không có chỗ giảng hòa rất dễ dàng tự minh cưng rắn mới vừa dạy nhưng cái kia hồng quân thực lực mạnh mẽ chúng ta nếu như hiện tại tự cùng hắn cưng r á n mới vừa d ậ y sợ là phải trả ra mười phần thảm trọng đánh đổi hơn nữa hồng hoang cũng là sẽ bị phá hỏng rất là nghiêm trọng từ đó làm cho suy sụp giáng cấp n à y trong bóng tôi đánh cùng hồng quân một dạng chủ ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi không biết có bao nhiêu chúng ta song phương n mạnh cương là song thua cục diện chỉ có thể tiện nghi người khác đây là chúng ta song phương đều không muốn nhìn thấy hơn nữa hồng hoàng gốc gác thâm hậu thiên địa đại thế vận chuyển khó có thể mạnh đ ị c h cái kia hồng quân nghĩ muốn hồng hoàng suy sụp cũng phải chậm rãi dẫn dắt thiên địa đại thế b i ế n hóa để tự hành hướng đi suy sụp chúng ta thân là thiên địa thánh nhân chức trách chính là thủ hộ thiên địa là lấy cái kia hồng quân trong này giữa rất nhiều mưu tính tự không thể thiếu cùng bọn ta liên lụy song p ư ơ n g nếu như không nghĩ m ạ n cương c h ú ta không thể thiếu đàm phán cùng thỏa hiệp là lấy cái kia hồng quân cũng cần cái này minh ước vì là lấy cớ để cùng chúng ta đánh cờ đáng tiếc chúng ta thực lực không mạnh nếu không này minh ước ước định thế giới thúc đẩy phương hướng ngược lại là có thể chuyển thành chính hướng do đó có lợi chúng ta tốt tại thời gian là đứng tại chúng ta bên này cái kia hồng quân hiện tại tu vi đã đến bình cảnh nhưng không quá lớn cơ duyên sợ là tiến bộ không gian có hạn mà bọn ta tiến bộ không nhưng là còn có một đoạn đường rất dài muốn đi lại thêm người của chúng ta số ưu thế chỉ cần thời gian đầy đủ chúng ta tư thế lực muốn đổi vượt cái kia hồng quân nhưng là không khó nếu cái kia hồng quân cũng cần cái này minh ước cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không công nhiên vi ước lại nói ngươi sao biết hắn đem thiên đình để cho các ngươi không là tình kế thượng thanh nghe nói không khỏi sợ nói chúng ta khống chế thiên đình chính là phân hắn thiên đạo quyền lực dạng gì tình k ế có thể để hắn hạ mùi lớn như vậy thanh hư nói thiên đình vận chuyển chu thiên quản lý tinh thần trong này liên quan đến công đ ứ c khí vận nhân quả vô cùng to lớn các ngươi nắm trong tay thiên đình cái kia mục tiêu của các ngươi cũng là càng lớn cũng càng dễ nhiễm nhân quả tính kế lên cũng là càng dễ dàng cựu cầm này công đức khí vận tới nói các ngươi mặc dù hưởng lợi nhưng nếu là một cái phân phối không tốt các ngươi thậm chí các ngươi môn hạ đệ tử chờ chút thì sẽ nổi lên va chạm diễn nhân quả sinh ngăn cách nhỏ mâu thuẫn tích lũy nhiều tựu sẽ biến thành lớn mâu thuẫn thậm chí đến sau cùng trở mặt thành thủ cũng không là không có, có khả năng nếu như lại có người trong này gây xích mích tính kế càng sẽ ra tốc quá trình này đây vẫn chỉ là nội bộ cái kia ngoại bộ nhân quả tự càng nhiều dù sao thiên đình vận chuyển dính dấp hồng hoang mọi vấn đề càng có công đức khi vận loại này lợi ích mê hoặc có nguyên nhân quả t i ể u có g ú t mắt có g ú t mắt t ể u sẽ c ó xung đột có xung đột tự nhiên cũng là sẽ c ó tranh đấu mà tranh đấu đồng thời t i ể u lại sẽ tăng lên nhân quả mâu thuẫn xung đột biến hóa như vậy tích lũy xuống nếu như lại bởi trên lượng k i ế p thôi hóa các ngươi thiên đ ỉ n h trực tiếp nổ đều có khả năng hơn nữa có hồng quân trong này tính kế các ngươi thiên đ ỉ n h nhất định nổ không thể nghi ngờ thanh hư nhìn thượng thanh không cho là đúng không khỏi đón l ờ i nói có phải là cảm giác được thiên đ ỉ n h có các ngươi ba vị thanh nhân chấn áp lớn hơn nữa nhân quả xung đột đều nổ không được người như, như vậy nghĩ cái kết nhưng là nguy hiểm bởi vì lớn nhất nhân tố không ổn định chính là các ngươi ba vị thanh nhân ngươi cùng ngọc thanh tri đạo tương sinh tương khắc vốn là cũng nổi lên b a chạm lại thêm các ngươi vừa bắt đầu t i u bị cái kia hồng quân nhìn chằm chằm cũng tinh kế năm đó tử tiêu cung giảng đạo h ắ n giảng tri đạo vốn là có ý định hạn chế các ngươi phải là sẽ tăng lên ngươi cùng ngọc thanh trong đó tương khắc mà giảm thiểu giữa các ngươi tương sinh hiện tại các ngươi tuy rằng tập hợp khai thiên tam bảo sửa đại đạo nhưng các ngươi có thể khẳng định t i ự u nhất định thanh trừ năm đó ảnh hưởng nếu là không có lựa k í c đến các ngươi phải là sẽ phải chịu môn hạ đệ tử nhân quả ảnh hưởng tiện đà tăng lên giữa các ngươi mâu thuẫn xung đột nếu các ngươi thực sự tức giận cũng phải là sẽ phải chịu kiếp khí ảnh hưởng, đến lúc đó. c không không là là lần này vận đạo mặc dù cùng cái tia chuẩn đề lúc giao thủ rất ngắn nhưng cũng phát hiện hắn thực lực rất là mạnh mẽ sợ là đã được cái tia hồng quân trân truyền so với người thượng thành có mạnh hay không không biết nhưng, nhưng tuyệt đối sẽ không so với người thua kém lại thêm chu tiên tự kiếm còn có hắn sư huynh tiếp dẫn đối chiến các ngươi tam thanh sợ là không thành vấn đề còn có một chút các ngươi phải chú ý cái kia hồng quân rất sớm nhìn chằm chằm các ngươi tính kế các ngươi tự nhiên cũng sẽ phòng bị các ngươi cái kia chu tiên kiếm trận tại ngươi thượng thanh trong tay thời gian sợ có phải hay không hoàn toàn hình thái mà tại chuẩn đề trong tay nhưng khác nếu như thi triển ra sợ là có thể chân chính làm được lấy một thánh ma địch bốn thánh hơn nữa cái này địch chữ còn rất có thể là địch nổi vì lẽ đó các ngươi đừng tưởng rằng có khai thiên tam bảo tại tay tự có trông cậy không sợ như là các ngươi không địch lại cũng không cần hy vọng chúng ta có thể tới giúp các ngươi bởi vì khi đó sợ là đã là nhân đạo lược tiếp chúng ta sợ là cũng sẽ đều có kiềm chế dĩ nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng hồng quân nữ hoa đạo hữu cùng hậu thổ em gái hắn nhất định là muốn tập trung một cái hơn nữa đến thời điểm sợ là sẽ phải là một hồi chư thánh cuộc chiến này bị thiên diệt địa đại nhân quả hắn rất khả năng không dám nhiễm nếu không hắn sợ là không thể thành người thắng cuối cùng dĩ nhiên chúng ta này chút tham chiến chư thánh là nhất định sẽ nhiễm loại này nhân quả dính nhiều dính ít vậy thì nhìn chúng ta hiện tại mưu hóa cùng bố trí hơn nữa lây dính phía sau chư thánh kết cục cũng sẽ không giống nhau các ngươi bản cổ một mạch có bản cổ di trạch tại thân chỉ cần không phải dính vào trọng nói như vậy là sẽ không có chuyện gì nhưng cũng phải phòng bị hồng quân sẽ lấy thiên đạo dành nghĩa cho các người áp đặt nhân quả hắn muốn xét xử người khác tự nhiên hắn tự thân cũng là không thể cùng loại này nhân quả có quá nhiều liên lụy cái này cũng là cái kia hồng quân không dám nhiễm loại này nhân quả một cái nguyên nhân mà cái kia tiếp dẫn t r ầ n đề sợ là sẽ phải rất thảm thiên đạo công đức không trả xong lại nhiễm loại này nhân quả kết cục có thể tưởng tượng được rốt cuộc gì kết cục t i ể u n h ì n cái kia hồng quân đối với bọn họ sử dụng là một lần duy nhất vẫn là nghĩ nhiều lần lợi dụng bất quá chấn nguyên tử cùng hồng vân đạo hữu ngược lại không cần vì là nhiễm loại này nhân quả lo lắng Bởi vì kiếp vì sau chương ữ a địa trị nhất định đại đến muốn dùng n là g các i cái à y c ũ n là các n g hai trăm ố công linh bảy đông tây phân biệt có nguyên nhân thanh hư nghe n được hồng vân lời nói vội cắt ngang nói đừng tuyệt đối đừng đánh chủ ý này đây là không thể có thể còn nhớ được hồng nông tự khí cái kia hồng quân nguyên bản t i ể u có đem chư thánh nắm giữ trong tay tâm tư chỉ là bị chúng ta nhìn thấu không có đã thành làm mà cái kia tiếp dẫn chuẩn đề chính là hồng quân phí hết tâm tư nâng lên tới thánh nhân ha có thể đưa bọn họ bung tha phải là chuẩn bị có vẹn toàn thủ đoạn sẽ không để cho bọn họ dễ dàng thoát ly khống chế nếu như chúng ta nghĩ đưa bọn họ xối rục cái kia át sẽ bị bọn họ phản tính sau đó thanh hư lại đối với đám người nói tiếp theo cái kia hồng quân mưu đồ trọng điểm thứ nhất tựu là đối phó bần đạo hôm nay chính là thăm dò tuy rằng hậu thổ em gái cùng nữ h a đạo hữu ứng đối thỏa đáng làm cho cái kia hồng quân tạm thời không dám công khai đối phó bần đạo nhưng lén lút động tác là không thiếu được bởi vì hắn có nhất định phải đối phó bần đạo lý do này lý do thứ nhất chính là bần đạo chính là hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên tu vi cùng thực lực không theo thế giới biến hóa mà biến hóa nhưng thánh nhân thậm chí đạo chủ tu vi cùng thực lực nhưng là nhận thế giới ảnh hưởng cực lớn hắn muốn hồng hoang suy sụp cái kia tu vi của hắn cùng thực lực cũng tất nhiên sẽ theo hạ thấp đến lúc đó bần đạo chính là hắn uy hiếp lớn nhất này lý do thứ hai chính là h ắ n đại khái cho rằng bần đạo chính là chúng ta thiên địa nhân ba đạo sở dĩ có thể đoàn kết lại với nhau ràng buộc thiên địa nhân ba đạo mặc dù đồng nguyên mà ra nhưng bởi vì chức trách bất đồng đại đạo bản tính cũng là bất đồng trình tương sinh tương khắc thái độ nằm ở động thái cân bằng bên trong là lấy bọn hắn cờ hạ thánh nhân đạo chủ cũng là tính tình k h ó một nên nằm ở một loại tranh mà không tiêu tan đấu mà không phá quan hệ vi diệu bên trong, trong tranh đấu có hợp tác hợp tác bên trong vừa có tranh đấu giống chúng ta hiện tại loại này đoàn kết nhất trí nhưng là rất không tầm thường hắn phải là cho rằng chỉ phải trừ hết bần đạo cái này ràng buộc như vậy các ngươi thì sẽ khôi phục đến cái kia loại quan hệ vi diệu bên trong như vậy hắn thì có tính kê không gian bất luận là phân mạ hóa vẫn là gánh lên giữa các ngươi mâu thuẫn để cho các ngươi nội đấu hắn ngồi thu ngư ông lợi đều sẽ biến được đơn giản rất nhiều mà hắn sở dĩ đem bần đạo liệt vào cái thứ nhất muốn đối phó đối tượng đại khái cũng là cho rằng bần đạo dễ đối phó cái này cũng là hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân so sánh một cái tai hại Thánh thế nhân h cùng liên giới phải là sẽ gặp phải thế giới phản vệ nhưng giết chết một hốn nguyên đại la kim tiên t i ự u không có loại phiền t h o i này t i ự u như bần đạo chỉ phải nghĩ biện pháp tiêu hao mất bần đạo trên người công đức cùng khí vận hoặc là tìm một có phân lượng người đình hai d i ệ t giết t i ự u không có bất kỳ phiền phước cái tiêu hồng quân chỉ cần không để cho các ngươi tìm tới là hắn gây nên chứng cứ các ngươi tổng không thể vì là một chết người lôi kéo toàn bộ thế giới t r ô n cùng chứ hậu thổ nghe nói nhưng là thái độ kiên định nói làm sao không thể nữ hoa cũng là theo gật đầu thanh hư thay thế hướng về các nàng đầu lấy trấn an ánh mắt không bất kể các nàng nội tâm làm sao nghĩ chỉ cái này tương đối c sau đó thanh hư đón lấy nói cái kia hồng quân tiếp theo cái thứ hai muốn đối phó chính là các ngươi tam thanh bởi vì các ngươi trên người có bản cổ di trạch cùng hùng hậu thiên đạo khí vận được thiên đạo chung chỉ cần có các ngươi tại cái kia hồng quân tựu i rất khó hoàn toàn hợp đạo là lấy lần này nhân đạo lượm tiếp nhân đạo có thể hay không vượt qua lượng kiếp vẫn là thứ yếu đối phó các ngươi mới là chủ yếu chỉ cần cái kia hồng quân có thể hoàn toàn hợp đạo mặc dù nhân đạo vượt qua lượng kiếp cái kia hồng quân tựu vẫn như cũ còn có cùng địa đạo nhân đạo đánh cờ cơ hội nhưng nếu nhân đạo lượng kiếp phía sau các ngươi vẫn còn vậy thì mang ý nghĩa hồng quân vẫn là rất khó hoàn toàn hợp đạo thực lực hay là rất khó tiến thêm một bước nữa cái kia mặc dù nhân đạo độ kiếp thất bại nhân đạo bị tạm thời áp chế lại này đối với hồng quân tới nói cũng là thua bởi vì còn có địa đạo hậu thổ tại theo thời gian chuyển rời hậu thổ thực lực tất nhiên sẽ vượt qua hồng quân mà nhân đạo được sự giúp đỡ của địa đạo Cũng là còn có lấy ạ đạo, đạo bại i ngươi giúp cái kia hội. giảm đối dưới, rồi. lần là là Là l nữa tỉnh năng tương đạo, cũng cùng Hồng quân tranh cướp đạo chủ cơ hội. Như vậy, mình giảm đối phương tăng bên、giới. Hồng quân bại cũng của địa thức tự, thêm khả chủ các được có cướp cơ cục sự đỡ định vậy, đừng nhìn nhân đạo lượng kiếp rất là trọng yếu nhưng ở trong mắt hồng quân lại chỉ có các n g ư ơ i tam thanh cùng hậu thổ hắn cùng với hậu thổ cạnh tranh là thời gian mà lượng kiếp nhưng là hắn dùng đến tiêu diệt các ngươi cơ hội mặc dù không tiêu diệt được các ngươi cũng muốn mức độ lớn nhất tiêu hao trên người các ngươi bản cổ di t r ạ c cùng thiên đạo khí vật như vậy lượng kiếp phía sau hắn cũng tốt tiếp tục đối phó các n g ư ờ i mà tiêu hao trên người bọn họ bản cổ di trạch cùng thiên đạo khí vận phương thức cao nhất chính là này v ủ thiên diện địa đại nhân quả nhận định lần này nhân đạo lượn g k i ế p quy mô sẽ lớn lan đến cũng sẽ q u ả n g mà lượn g kiếp trung tâm nhưng có rất xác suất lớn là tại các ngươi bên này là lấy thiên đình việc các ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút tận lực ổn bên trong cầu ổn sau đó lại nói phát triển tam thanh nghe nói sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu thanh hư đón lấy lại nói hồng quân thứ ba cái mưu tính trọng điểm không thể nghi ngờ chính là nhân đạo lượn tiếp mà h ắ n nghĩ muốn đạt thành mục đích cũng chẳng phải chính là như thế mấy cái cái thứ nhất tự là đối phó tam thanh đạo hưu cái này mới đã nói qua nay mục đích thứ hai chính là lấy nhân đạo lượng kiếp gợi ra thiên địa hạ kiếp do đó đi đến hủy thiên d i ệ t đ ị a hồng hoang suy sổ mục đích này thứ ba cái mục đích đúng là mượn lượng kiếp dẫn ra một ít người trôn vùi một ít người cho tới còn có hay không có cái khác mục đích tạm thời chúng ta cũng không tốt lắm suy đoán nhưng mà có một chút cái kêu hồng quân nếu là muốn mưu tính thuận lợi vậy thì cần được mượn một dạng đông tây đó chính là thế thiên địa đại thế cái gọi là thời cơ đến thiên địa đều động lực vẫn đi anh hùng không tự do cái này thời vận giảng được chính là thuận thiên địa chi đại thế từ thiên địa đại thế bên trong mượn lực đến đạt thành chính mình mục đích mà tương lai nhân đạo lượng kiếp sẽ theo như loại nào thiên địa đại thế mà sản sinh đâu đám người nghe nói không khỏi rơi vào trầm tư đột nhiên hậu thổ nói chẳng lẽ là đông tây c â n bằng thanh hương nghe nói đầu lấy khen ngợi ánh mắt sau đó nói mặc dù không mười phần khẳng định nhưng s á c xuất lớn là như vậy hiện tại đông tây phát triển cực kỳ không thăng bằng đông phương cực p h ổ n cực thịnh khí vận nhất long hồng hoang rất nhiều đại năng đều ra đông phương tiểu liên thiên địa nhân ba đạo tri chủ cũng là ra tại đông phương nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói hồng vân cùng trấn nguyên tử hai vị đạo hữu cũng là thuộc về đông phương thánh nhân bởi vì đông tây phân c h i ê là từ long hán chi tiết ma đạo tranh lên khi đó la hầu chư ma hùng ở tại tây hồng quân chư đạo đối đầu tại đông đông tây đối lập từ đó mà khởi đầu ma đạo tranh sau phương tây bị hủy đông tây cũng thì có rõ ràng hơn khác biệt phúc duyên linh cơ khí vận trờ chút cũng là có đông tây khác biệt thậm chí ngay cả thiên địa vận chuyển tư thế cũng lấy đông phương làm trọng như vậy cũng tốt so với này khay vương đựng nước nếu như đông tây nghiêng này khay vương tối đa cũng là có thể thịnh nửa b ả n nước chỉ có đem, nó yên bình, mới có thể đem này bàn chứa đầy mà hiện tại hồng hoang thế giới cũng là như vậy đông phương cực thịnh phương tây cực nghèo dẫn nước hướng tây chính là thiên địa đại thế nếu như không ứng này thế n h ư vậy đợi đến đông p h ư ơ n g t hai ị n h thời cực mà giật n chính h là t ê n hàng s á t kiếp thời gian. Chính là thiên hàng sát kiếp cưỡng cầu cân bằng m à vào linh ú c cũng này là sẽ xuất h ệ một cái rất cái i ệ n tám ư ợ n g kỳ q u i người, đông phương phúc duyên nhất hạng phần lớn nạn. gặp phúc khí số tốt à tức ừ thừa Tây hướng đông về về đi d ị h nhà hôi của hạng người, tiên luận phẩm cơ thanh hư mưu tính ngọc thanh nghe nói không khỏi nói đạo h ư u có ý tứ là chúng ta như nghĩ trong tương lai nhân đạo lượng kiếp bên trong chiếm được ưu thế như vậy nhất định cần phải đem giáo môn phát triển trọng điểm t h ả t ạ i phương tây dẫn đông phương khí vận tây rót thanh hư nói không sai lúc này thượng thanh đạo nhưng là chúng ta hiện tại tại đông phương giáo môn căn cơ còn chưa đặt chân ổn thỏa nếu như vào lúc này đem giáo môn trọng tâm t h ả t ạ i phương tây cái tia tây phương tiếp dẫn chuẩn đề nếu như vào lúc này điều động đệ tử đến đông phương phát triển nên làm gì dù sao chúng ta tây tiến cũng cho bọn hắn đông tiến lý do đợi đến bọn họ tại đông phương lập xuống tăng cơ vậy chúng ta cùng bọn họ chẳng phải là tương đương với đội nhà hơn nữa cái này đội pháp làm sao nhìn đều rất chịu thiệt thanh h ư n ó i chúng ta đạo giáo không là có ba tông sao chuyện này trước tiên có thể từ nhân tông bắt đầu nhân tộc tây rời đối với cái k i a tây phương huyền môn phật giáo phát triển có lợi chúng ta thêm đại nhân tộc tây rời cường độ cái k i a phương tây hai người chắc chắn sẽ không phản đối mà chúng ta đạo giáo nhân tông là dĩ nhân bi bản còn dân tây rời chúng ta điều động chút nhân tông đệ tử hộ tống này không quá đáng chứ đến rồi địa phương phía sau lại chợ bọn họ trùng kiến quê hương này cũng không quá đáng chứ chờ quê hương xây xong nhưng bởi con dân đối với phương tây không quen lại thêm phương tây tà ma hoành hành chúng ta lại để hộ tống đệ tử lưu lại thủ hộ bọn họ một quãng thời gian cái này cũng là không quá đáng chứ chờ hết thệ đều an định xuống đến từ sau nhưng phát hiện phương tây thổ địa cằn cỗi không dễ khai khẩn chúng ta lại phái chút đ ị a tông đệ tử qua đi chợ giúp khai khẩn trồng trọt n à y cũng không quá đáng sao nếu như phương tây mưa gió không điều ta lại lúc nào cũng điều chút thiên tông đệ tử phối hợp mưa gió n à y cũng không quá đáng chứ tóm lại chúng ta âm thầm bất chi bất giác tại phương tây cắm hạ giáo môn c ă n cơ chờ cái kia phương tây hai người phát hiện thời gian sợ là, vì là thời gian đã chúng ta căn cơ đã cố mà trong lúc này các ngươi thiên tông đệ tử tựu i toàn lực củng cố chúng ta tại đông phương cơ bản b ả n đến lúc đó coi như cái kia phương tây hai người nghĩ đến điều động đệ tử đến đông phương phát triển cũng rất khó có lớn hành vi dù sao chúng ta đã tại phương tây cắm hạ căn cơ dẫn đến đông phương khí vận tây hành thiên địa đại thế hòa hoãn bọn họ lại đến đông phương cũng mượn không được bao nhiêu thiên địa đại thế tiện lợi ngọc thanh nói đạo hữu cái kế hoạch này có thể làm là có thể làm nhưng mà như vậy sợ là cần không ít đệ tử chứ thanh hư nói là cần không ít đệ tử là lấy chúng ta muốn thu môn đồ khắp nơi ngọc thanh lại nói đã như thế cái tiêu đệ tử chẳng phải là vàng thao lẫn lộn còn nữa chúng ta cũng phải tu hành dạy dỗ đệ tử thời gian cùng tinh lực cũng là có hạn đệ tử một nhiều há có thể chú ý húng chi chúng ta này đồng phương tuy rằng p h ù n thịnh nhưng đại năng cũng nhiều này hàng đầu tài nguyên cũng là có hạn nếu như tài nguyên quá quá đáng tán cái tiêu chẳng phải chậm chế h ạ n giống tốt thanh hư nói vần đạo minh bạch đạo hưu ý tứ đạo h ư u là n g h ị chọn chân chính lương tài mỹ ngọc lấy giáo nhưng đạo h ư u có thể biết ngày dựng vạn vận tâm một cung cái tiêu càng là nhìn như hoàn mỹ đông tây thì càng có cực lớn thiếu hụt liền giống với này lớn căn nguyên hạng người thành t h u của hắn hạn mức tối đa là rất cao. nhưng đến rồi hạn mức tối đa phía sau nhưng là rất khó lại đột phá càng là nhìn như có lớn thiếu sót đông tây nhưng thường thường tính dẻo lại càng mạnh tiềm lực cũng là càng lớn cũng tỉ như này nhân tộc ở đây hồng hoàng c n g có linh trí sinh linh bên trong nhân tộc là căn nguyên kém nhất nhưng lại cứ chính là nhân tộc tiềm lực lớn nhất nếu như đứng tại một cái góc độ cao hơn đến nhìn thiên địa vạn vật không khác nhau chút nào mà chúng ta cho nên nhìn thấy cao thấp không đều chính là chúng ta tầm mắt giới hạn không thể dòm ngó toàn cảnh dĩ nhiên đạo hưu tinh anh thức dạy d u con đường cũng không thể nói sai bởi vì ngày dựng vạn vật tâm mặc dù một nhưng vạn vật có thể hay không đi đến cái này một vậy thì nhìn bọn họ riêng mình tạo hóa cái kia thiên tư tốt người không thể nghi ngờ là đi trước một bước cái kia một cái cũng là trước hết hiện ra giá trị cái kia một cái giá o mà truyền thụ kiếm b u ụ n không lỗ nhưng nghĩ kiếm lớn nhưng khó mà cái kia thiên tư bình thường h ạ n g người giá o mà truyền thụ tự có nguy hiểm bởi vì bọn họ lúc nào có thể hiện ra giá trị là không biết nhưng bọn họ một khi hiện ra giá trị tự có thể là cực kỳ đăng giá như vậy không cần nhiều có một cái tự đầy đủ đó chính là kiếm lớn dĩ nhiên như không có này một cái đó chính là lỗ lớn là lấy đạo hữu đi tinh anh con đường bảo đảm thu lợi đồng thời cũng muốn chú ý tương lai muốn có kiếm lớn ý nghĩ ở b ê n n g ô n g trong thiên địa tìm kiếm cái k i ề m một thượng thanh đạo hữu cũng giống như vậy tuân theo vạn pháp hữu duyên hữu giáo vô loại quảng giang lưới n g h ị tương lai kiếm lớn đồng thời cũng muốn chiếu cố trước mắt thu mấy cái lương tài mỹ ngọc giáo mà truyền thụ bảo đảm hiện tại thu lợi là lấy chúng ta đạo giáo thu đồ đệ dạy dỗ đệ tử tuân theo hai loại con đường một là tinh anh con đường hai chính là hữu giáo vô loại vạn pháp hữu duyên đại chúng con đường dĩ nhiên không quản loại này đệ tử tâm tính là thứ nhất yếu vị nếu như tâm tính không tốt không là gây rắc rối bại vận mầm dễ chính là vì nhà khác nuôi dưỡng đệ tử nếu như tâm tính quá quan vậy thì lấy tu hành ba muốn phân chia đệ tử có lớn căn nguyên đại n g ộ tính đại nghị lực người vì là tinh anh nhất đảng đệ tử ba cái thiếu một hoặc thiếu hai cái vậy thì định vì đại chúng nhị đảng đệ tử tam đảng đệ tử sau đó căn cứ bọn họ đặc tính giáo mà truyền thụ an bài rèn luyện thiếu nghị lực người vậy thì đi phương tây rèn luyện căn nguyên có thiếu người vậy thì tại đồng phương truyền đạo tìm kiếm cơ duyên thiếu ngộ tính người vậy thì tại hai phe đông tây đi về rèn luyện ở đây cực hạn t r a n lệch bên trong tổng có thể có cảm giác đụng nộ ra chút không giống nhau đông tây đến nếu như mọi người cảm giác được không có vấn đề vậy chúng ta đạo giáo ba tông liền theo như vậy đại thể quy hoạch đến thu môn đồ khắp nơi cấp chiếm tiên cơ lấy ứng lượng tiếp đám người đều là không có ý kiến gật đầu đ ắ p phải sau đó đám người lại là trao đổi một ít vấn đề chi tiết liền cũng giải tán đi đám người đi rồi trong phòng t i ể u lưu lại nữ hoa hậu thổ thanh hư ba người nữ hoa nhìn thanh hư nói cái kia hồng quân nếu như lấy trong bóng tối thủ đoạn tới đối phó người, người có thể có ứng đối phương pháp thanh hư bất đắc gì nói chúng ta hiện tại liền hắn sẽ dùng kiểu gì thủ đoạn tới đối phó ta đều không biết lại còn nói gì tới ứng đối phương pháp nữ hoa lại nói đã như vậy vậy này bất chu sơn cùng u minh giới n g ư ơ i tự chọn một đợi trước tiên đừng tại hồng hoang xuất hiện lượng kiếp việc từ chúng ta tới làm theo lượng kiếp tới gần cái kia hồng quân âm thầm lực lượng cuối cùng rồi sẽ hiện lộ hành tung đến lúc đó chúng ta thăm dò nội tình của hắn tự nhiên cũng thì có ứng đối phương pháp thanh hư nói liền sợ đến lúc đó cái kia hồng quân ngoài sáng mặt tối lực lượng đồng thời bạo phát chúng ta khó có thể ứng đối ta còn là càng nghiêng về chúng ta phối hợp một chút câu một cái cái kia hồng quân trong bóng tối thủ đoạn nữ hoa nói không được như vậy quá mạo hiểm ở đây hồng hoang ta cùng với hậu thổ tuy là vì đạo chủ nhưng cũng, cũng không thể biết hết cái kia hồng quân gốc gác khó dò, chưa chừng t i ể u có thể bình phong chúng ta cảm giác phương pháp thanh hư bất đắc dĩ nợ nụ cười nói ta giàu gì cũng là một tôn hôn nguyên đại la kim tiên tổng không thể tại phát hiện nguy hiểm thời gian liền một cái tin tức đều không phát ra được đi thôi các ngươi cũng không cần đem cái kia hồng quân nghĩ tới thái quá khủng bố hắn nếu thật sự có vô thanh vô tức ám sát một tôn hôn nguyên đại la kim tiên thủ đoạn cái kia hắn cũng sẽ không để chúng ta từng bước một đi đến hiện tại hắn không tiện ra tay lẽ nào âm thầm thủ đoạn cũng không tiện ra tay lúc này hậu thổ nói có, thể hắn trước đây không có. Nhưng nhưng có. Có n sau đó hậu thụ lại có chút thần bì nói trước tiên không nói này chút hồng hoang giấu đầu co đôi hạng người tự địa đạo lượng kiếp sau đó hồng hoang thiên địa t i u lặng lẽ phát sinh loại nào đó khó mà nhận ra thần b í biến hóa ta suy đoán rất có thể là cái k i a trên một tầng tranh đấu xảy ra biến hóa một số hỗn độn ma thần đại đạo pháp tắc bắt đầu hoàn toàn dung nhập vào trong hồng hoang các người nói có thể hay không có một ít hỗn độn ma thần không cam lòng triệt để tiêu tan chủ động lùi chuyển ra cái k i a tầng diện ở này trong hồng hoang trọng sinh nếu như nhân vật như vậy tại hồng hoang t r ư ở n g thành sợ là sẽ phải hết sức khó chơi thanh hư khoát tay chặt lại không để ý lắm nói này nhưng không cần lo lắng quá mức l à h ồ n hoang khai phá đã thành định cục thời gian những ma thần kia lựa chọn cùng bản cổ đại thần tại một cái khắc tầng di vậy thì thuyết minh tại một cái k h á c tầng diện trên tranh đấu đối với bọn họ có lợi bây giờ không địch lại lùi chuyển đi ra bất quá là vùng vây dây chết c tôi không ảnh hưởng được đại cục bằng không trước đây bọn họ cũng sẽ không như vậy lựa chọn đồng thời bọn họ lùi chuyển đi ra sợ là cũng tương đương với bỏ qua tự thân phần lớn đại đạo bản nguyên gốc gác như vậy t i ể u coi như bọn họ trưởng thành lại có thể thế nào tối đa bất quá là chút khá là quái dị thuật đá t h a n h thôi tại hồng hoang lấy hỗn độn phương pháp chứng đạo đó là không có khả năng như bọn họ muốn lấy hồng hoang phương pháp tại trong hồng hoang chứng đạo hôn nguyên vậy thì tương đương với hoàn toàn làm lại từ đầu lại lần nữa chứng đạo cái kia có cái nào giống như dễ dàng húng chi cái kia hồng quân cũng sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh thành thánh cựu c à n g không có thể hồng quân có thể đẩy hai cái mượn tiền thánh nhân đã là cực hạn hà có thể lại vì nữ văn nói nhưng này mọi việc liền sợ một cái vặt nhất thanh hư chỉ hơi trầm ngâm hạ nói vậy cũng không cần lo lắng quá mức nếu bọn họ đã lui ra cái kia t ầ n g diện đấu tranh thế giới kia hủy diệt đem đối với bọn họ lại không nửa điểm c h ỗ t tốt như vậy bọn họ cũng là chỉ có hai cái lựa chọn một là lựa chọn hồng hoang thế giới chính hướng phát triển nếu là bọn họ lựa chọn hồng hoàng phương pháp tu hành thế giới kia chính hướng phát triển đối với bọn họ cũng là có lợi lại một lựa chọn chính là đánh cùng hồng quân một dạng chủ ý bọn họ nếu như không thể chứng đạo hôn nguyên hoặc thành thánh vậy bọn họ đối với chúng ta cùng hồng quân hai phe này tới nói ảnh hưởng kỳ thực đều rất có hạn không cần thái quá ưu phiền nếu là bọn họ nghĩ chứng đạo hôn nguyên hoặc thành thánh vậy chúng ta cùng hồng quân hai phe này bọn họ tự muốn tuyển chọn một phương mới được nếu như lựa chọn hồng quân vậy bọn họ nhất định phải hướng hồng quân thần phục mới được nếu không hồng quân sẽ không tin bọn họ nhưng có thể vào cái kia tầng diện đều là mạnh hơn hồng quân để cường giả thần phục người yếu này làm sao khả năng một khi như vậy vậy bọn họ cũng làm mất đi cường giả tri tâm mà đã không có cường giả tri tâm vậy bọn họ còn có cái gì đáng sợ lại nói bọn họ sẽ không rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy sao một khi hồng quân nắm trong tay bọn họ vậy bọn họ cũng là bất quá là cái kia hồng quân tay chân hồng quân được chỗ tốt còn có thể phân cho bọn họ hay sao bọn họ như không muốn hướng cái kia hồng quân thần phục vậy thì chỉ có thể lựa chọn ủng hộ thế giới chính hướng phát triển hướng chúng ta quy hàng tìm kiếm che chở là lấy bọn họ đối với chúng ta mà nói cũng không sẽ toàn bộ là được nhân hậu thổ vẫn là lo lắng nói lời tuy như vậy nói nhưng bọn họ trước đây dù sao cũng là cường giả trí cao nói không chắc i ự u có thể vượt biên giết địch quỷ bảo bí thuật hoặc là trận pháp thần thông chờ chút không thể không để phòng a thanh hư nhìn hậu thổ có chút cưng chiều nói ngươi nói được tuy rằng cũng là không tệ nhưng ngươi nhưng lo lắng quá mức có chút mất thường tâm bây giờ còn chưa phải là thời điểm nguy hiểm nhất lượng kiếp bên trong mới là lượng kiếp bên trong có kiếp khí ảnh hưởng vốn là cảm giác khó khó càng đừng nói có tính nhầm kế hơn nữa vào lúc ấy các ngươi khả năng cũng sẽ bị lượn g tiếp k i ể m chế lại sao có thể thời khắc thủ hộ tại ta thân bên khi đó phải nên làm như thế nào p h ò n g bị hiện tại như có thể câu ra một ít người đến ngược lại là chuyện tốt lại nói những người kia hiện tại có hai loại lựa chọn khẳng định muốn quan sát một trận cái nào có thể sớm như vậy tự lựa chọn phương hướng vào trường bất quá lại nói ngược lại các ngươi này cũng quá xem thường ta đi ta này hồng hoang duy nhất một tôn hốn nguyên đại la kim tiên cứ như vậy không có bài diện xem ra hôm nay không phải phải cho các ngươi lộ trên một tay không thể nếu không các ngươi không nhận rõ nhà này bên trong lớn nhỏ vương đây là ta mới ngộ một thức thần thông các ngươi nhìn một chút như thế nào thanh hư nói t i ê u hóa thành một cái ba thước du lòng sau đó hướng về nữ hoa cùng hậu thổ nói ở đây phòng khách bên trong một nén hương bên trong các ngươi nếu như có thể chạm đến ta một hào liền tính ta thua từ đó trong nhà các ngươi chính là đại vương toàn bộ nghe các ngươi như là các ngươi đụng không đụng tới cái kia có thể t u muốn nghe ta hậu thổ cùng nữ hoa cũng bị thanh hư lời này khơi dậy lòng hào thắng cùng nhau nói vậy ngươi sẽ chờ vấp ngã đi dám đồng thời khiêu khích chúng ta hai vị đạo chủ là gan không nhỏ xem chúng ta tới bắt ngươi thế là ba người ở nơi này phòng khách bên trong chỉ theo như thần thông không như thế lực bắt đầu đấu trang diện nhất thời hứng thú vô biên chỉ là bất luận nữ hoa cùng hậu thổ làm sao bắt đều không cách nào chạm đến thanh hư mảy may ngược lại bị thanh hư đùa bỡn một cái có lúc rõ ràng chỉ lát nữa là phải chụp được nhưng chuyện tới lâm đầu nhưng là đều là kém như vậy một đường rất nhanh một nén hương đi qua nữ hoa cùng hậu thổ nhìn thanh hư cái kia đắc ý vô cùng dáng vẻ rất là không phục nói nếu như lại nhiều cho chúng ta một chút thời gian chúng ta khẳng định có thể phá ngươi này thần thông thanh hư khôi phục chân thân nhìn các nàng dáng vẻ không phục đắc y nói các ngươi nhưng là hai vị đạo chủ hơn nữa còn là ở đây chính hương có thứ tự tuế nguyện bên trong tại một nén hương bên trong càng là đụng vào không được một nho nhỏ hôn nguyên đại la kim tiên còn có mặt mũi khâm phục xấu hổ cũng không xấu hổ ngươi nữ hoa cùng hậu thổ mặc dù trong lòng khâm phục nhưng nhất thời cũng không thể nói gì được sau đó hai người liền đối với thanh hư này thức thần thông hiếu kỳ nói ngươi đây là thần thông gì thanh hư ngạo nghệ nói này thần thông tên là dịch đạo du long có thể mơ hồ thời không k h ô nhìn g n cấm pháp trước sau truy đuổi một đường sinh cơ kia như không trong nháy mắt cắt đứt một đường sinh cơ kia trí năng nhưng khó bắt ta nữ hoa đối với thanh hư này thức thần thông có từng k i a từng sợi cảm giác quen thuộc nhưng lại không nói được nghe nói càng là tò mò nói dễ nói đây là người mới ngộ chi đạo thanh hư nói không sai thiên địa hợp người văn võ viết dễ đây là người dễ nói lấy người bất biến nền móng sinh vạn biến chi cơ mớn đạo này quý quý tại khó gặp gỡ t u y ệ t sử hậu thổ hỏi như thế nào người bất biến nền móng thanh hư nói tự mình cố gắng bất khuất sinh sinh bất diệt đây là người bất biến nền móng văn thông vật lý võ tu vạn lực văn võ hợp vận liền sinh biến hóa chi cơ mớn sau đó thanh hư liền hướng nữ hoa cùng hậu thổ giảng lên dễ nói này nhất dạng chính là ngàn năm thời gian chỉ là đáng tiếc hai người mặc dù đều có thu hoạch lớn tuy nhiên cũng khó chân chính làm đạo này hậu thổ tu địa đạo mặc dù cùng dễ nói có cộng thông c h i sử nhưng cũng cuối cùng bất đ ộ n g nữ hoa mặc dù tu nhân đạo nhưng là đám người người mà thanh hư sở tu dễ nói người càng lệch một người người hai cái mặc dù có càng nhiều cộng thông c h i sử nhưng cuối cùng không là một lý cũng hoặc có lẽ là nữ hoa như nghị chân chính tu thành dễ nói cần ai ai đều dễ nhưng đây cũng là không thể bất quá nữ hoa mặc dù khó chân chính tu thành đạo này nhưng cũng không trở ngại nàng đem đạo này hóa thành nhân đạo bên trong một căn trọng yếu trụ cột Chờ c hậu thổ ù nữ g n hoa tiêu hóa xong đ ư ợ cùng thanh tại thần, tự tay, thể ta, hư cởi nhìn hai nhân đạo, làm sao? Có đạo này tại thân, chỉ cần không phải hồng mình ra tay, này hồng hoang có thể kẻ ta, gần như bằng không.、Nữ、hoa sao? kia ra này cần quân này ngăn gần bằng Nữ cởi Có cái có c đạo, đạo làm kẻ hậu thổ vừa nghe đạo này chi tinh hay tất nhiên là biết thanh hư lời nói không giả thế là liền cũng yên lòng thanh hư đón lấy lại nói đúng rồi còn có một việc muốn các người tham mưu nhìn một chút như thế nào ứng đối mới tốt nữ hoa hỏi chuyện gì thanh hư nói chính là phong thần bảng chương hai trăm mười lượng kiếp nhân thần tranh chấp c ụ nữ hoa nghi nói phong thần bảng hiện tại thiên đình thần vị không là đã đầy bình thường vận chuyển sao lẽ nào thiên đạo còn sẽ phong thần thanh hư nói thiên đạo sẽ không nhưng hồng quân sẽ hắn cái kia hạo thiên đồng tử tu thành hoàng giả chi đạo lại không ngồi trên tiên đế chi vị các ngươi sẽ không cho rằng cái kia hồng quân c ử u sẽ đem hạo thiên viên này trọng yếu như vậy quân cờ nhàn trí đi nữ h o a lại là hỏi ngược lại nói lẽ nào hắn không làm được thiên đạo hoàng giả còn có thể đến làm nhân đạo hoàng giả hay sao thanh hư nói làm sao không có khả năng hiện tại phục hy đã tới đại la đỉnh cao không lâu sau nữa hắn liền có thể tại nhân đạo bên trong lập đạo đi vào nửa bước h u â nguyên đến lúc đó hắn thiên hoàng chức trách liền xong có thể xong việc t ố i lui mà thần nông họ khương liệt sơn hắn hiện tại cũng đã tới đại la c h i cảnh chắc hẳn khoảng cách hắn lập đạo thời gian cũng là không xa chờ hắn địa hoàng chức trách làm xong x o n g việc t ố i lui phía sau cái k i a vị tiếp theo thống ngự nhân thuộc người tự là nhân hoàng thiên hoàng địa hoàng lập đạo xác định là nhân đạo cùng thiên đạo địa đạo liên hệ bọn họ có thể lập đạo cũng là bởi vì trên người có thiên đạo địa đạo có liên quan tiên thiên tạo hóa là lấy bọn họ lập tri đạo chính là nửa là tiên thiên nửa là hậu tiên mà nhân hoàng chức trách chính là tại thiên hoàng địa hoàng trên căn bản thuần lấy nhân đạo hậu tiên tạo hóa sửa cũ thành mới khác lập một cái hậu tiên hoàng gia chi đạo mà phong thần bảng có thể nạp người chân linh lấy sinh linh nguyện lực vì là chất dinh dưỡng thẩm bổ chân linh diễn biến linh thể vừa vặn ngầm có ý một cái hậu tiên thần đạo mà thần đạo cũng là ngự chúng chi đạo chưa chắc không thể hóa thành hoàng đạo m ộ t c h i là lấy cái kia hạo thiên nếu như mang theo phong thần bảng đến nhân tộc diễn thành hậu tiên thần đạo cái kia hắn chưa chắc không thể chứng thành nhân hoàng tri vị lại thêm hắn trên người tiên tiên hoàng đạo bản nguyên hắn thậm chí có thể lấy người phát tiên lại đăng tiên đế bảo tọa sau đó lấy tiên tiên hoàng đạo Là tuy t rằng hiện tại có luân hồi tử vong đã không còn là chung kết nhưng luân hồi có nguy hiểm luân hồi phía sau có thể tìm về chân ngã người cho dù đại tu hành giả cũng là năm năm số lượng c húng chi là phổ thông người tu hành là lấy người đều sợ chết mà thần đạo nhưng là tử vong phía sau khác một cái sống còn con đường có thể lấy linh thể hình thức tồn tại hơn nữa chỉ cần nguyện lực đầy đủ tựu i có thể trường tồn thậm chí thần đạo tu hành cũng là đơn giản phát triển tín đồ tích góp nguyện lực mà sau sẽ nguyện lực chuyển hóa thành thần lực thần lực đến rồi trình độ nhất định phía sau tự nhiên thăng cấp không có bình cảnh duy nhất chế ước chính là nguyện lực nếu như này hậu thiên thần đạo lan tràn ra sợ là kỳ thế khó chặn đối với nhân đạo tạo thành c ự c lớn xung kích đặc biệt là nhân tộc tuy rằng nhân tộc có chính mình tu hành tri đạo nhưng trong nhân tộc có, thể có thành tựu lớn mà không tuổi thọ lo lắng người dù sao vẫn là số ít tuyệt đại bộ phận tư chất có hạn thành tựu có hạn tuổi thọ tự nhiên cũng là có hạn nếu bọn họ phát hiện này một tị tử duyên sinh phương pháp tu hành tiện lợi phương sợ là rất khó địch nổi ở mỹ hoặc cũng không cần cho bọn họ thực chất chỗ tốt chỉ cần một cái nói xuống đồng ý để cho bọn họ có cơ hội tiến nhập thần đạo bọn họ sợ là t i ể u sẽ chuyển hóa thành nhất tín đồ trung thành nhưng này nguyện lực cũng không phải đ ô n g dưng mà đến chính là sinh linh tạo hóa diễn thần đạo tu hành không thể nghi ngờ là dựa vào lấy ra chúng sinh tạo hóa mà tu hành đặc biệt là tầng dưới chót sinh linh bọn họ vốn là tạo hóa có hạn nếu như lại đem này có hạn tạo hóa chuyển hóa thành nguyện lực cống hiến cho thần linh vậy bọn họ sợ là lại khó có suất đầu ngày này tổn thương không thể nghi ngờ là nhân đạo chân chính căn cơ thanh hư nói xong hậu thổ cùng nữ hoa đều là sắc mặt nghiêm trọng đặc biệt là nữ hoa dù sao này nhân đạo chính là nàng căn bản nữ hoa trầm giọng nói nói như thế này hậu thiên thần đạo s á c thực khó chặn hơn nữa này hậu thiên thần đạo phát triển sơ kỳ còn không đầy đủ hai hại không ít như bị nguyện lực chế ước nghiêm trọng dễ thành cũng là dễ bại mà dễ dính nhân quả nhiều có kiếp số đại tu hành giả nhất định là không lặp mắt họa hại vẫn là tầng dưới chót sinh linh nhưng chờ này thần đạo phát triển lớn mạnh càng ngày càng hoàn thiện sợ là đại tu hành g i ả cũng khó địch nổi được ở trong này lợi ích mê hoặc thậm chí một số rơi vào bình cảnh đại năng cũng là không nhịn được tham dự vào trợ giúp này hậu thiên thần đạo thôi diễn càng hoàn thiện thậm chí có thể làm được chỉ chịu cung phụng không bị quản chế hẹn không dính nhân quả mức độ như vậy chỉ lấy chỗ tốt mà không trả giá mà không hại bệnh thần đạo sợ là sẽ phải để càng nhiều đại năng sĩ tham dự vào đến lúc đó chính là đại tu hành g i ả sợ là cũng khó thoát bị ép trở thành tín đồ vận mệnh như vậy nhân đạo tạo hóa cũng là toàn bộ thành thần đạo tư chất lương nhân đạo cũng là bị thần đạo áp chế thậm chí chấn áp thanh hư gật, gật đầu đón lấy lại nói nếu như những đại thần kia vì là tốt hơn dùng tín đồ tín ngưỡng cũng vì tốt hơn quản lý tín đồ từ mà khai thác thần quốc quảng nạp linh thể cái kia ăn mòn nhưng dù là địa đạo quế bính hơn nữa càng là đại thai đại kiếp thì càng có lợi cho thần đạo phát triển đây là hồng quân dương n ê u chúng ta mặc dù biết cũng là khó có thể hóa giải ba người trầm mặc sau một lúc nữ hoa nói không thể hóa giải vậy thì nghĩ biện pháp hạn chế chỉ cần này hậu thiên thần đạo không ra t h ể thống gì vậy thì khó dẫn đại năng vào trường như vậy này thần đạo cũng là bất quá là g h l ợ t tôi thanh hư lắc đầu nói hạo thiên phía sau có phương tây nhị thánh Càng có hơn n quân, nghĩ muốn áp chế sợ là rất khó. này、hậu、thiên thần đạo, Hạo thiên nhân tộc lập đạo trước, bọn họ không tiện đúng tay, nhưng tại hậu thiên lập đạo phía sau, vậy bọn họ nhất định sẽ đem này、hậu、thiên thần hoàn thiện cũng mở rộng phát hơn lên. g hậu hậu hậu chế khó, họ phía họ hậu phát hất h đem mở áp lập lập tộc trước, sợ sau, sẽ là rất tay, tại vậy đạo, đạo đạo đạo nữa phương tây huyền môn phật giáo chi đạo pháp thiên vệ tính tu cũng thích hợp nhất kiêm tu thần đạo đồng thời này phương tây nghèo sản vật không phong phú tu sĩ ở đây mệnh công khó tu là lấy này phật pháp thần đạo nhất định sẽ ở đây phương tây địa giới hương thịnh tiến tới mạn duyên đ ô n phương nếu như tại lần này nhân đạo lượng k i ế p bên trong đông phương địa giới bị phá vỡ linh cơ t ă n g rã như vậy này phật pháp thần đạo lan tràn tư thế thì càng thêm khó có thể chống đối nữ hoa nghe này không khỏi mặt hiện ra vẻ lo âu hậu thổ nhìn nữ hoa như vậy không khỏi n ở nụ cười quay về thanh hư nói thanh hư ca ca không cần lại đùa dỡ nữ n hoa đạo hữu ngươi đã để việc này lại đối với chuyện này biết quá tường tận cái kia thì nhất định là có giải quyết phương pháp ngươi như lại chậm chút nói nữ h a đạo hữu sợ là liền muốn đạo tâm không yên nữ h a vừa nghe khẽ cáo hậu thổ nhìn một chút nói đi ta có như vậy không chịu nổi sao sau đó nữ hoa cũng là nhìn về phía thanh hư thanh hư hơi có cười khổ nói các ngươi cũng quá coi trọng ta ta cũng là không có gì rất biện pháp hay chỉ có một điều hòa biện pháp đó chính là đánh không nổi t u gia nhập bọn họ làm hậu thiên thần đạo chúng ta cũng làm hậu thiên thần đạo nhưng chúng ta muốn vứt bỏ thần đạo nguy hại nâng lên thần đạo cánh cửa hạm quy phạm thần đạo tóc thi triển phàm là không phù hợp nhân đạo tiêu chuẩn đã thành tính vì là gia thần đều đều trục xuất như vậy sơ lấp kín thích hợp dùng thần đạo quy phạm có thể vì là nhân đạo bổ sung mà không thể xính kỳ hại sau đó thanh hư lại đối với hậu thổ nói ngươi không là từng nói địa phụ không đủ nhân lực sao ngươi cũng có thể tại địa đạo cùng nhân đạo tương giao một ít chức vụ trên làm một nhóm âm thần địa chi đi ra để cho bọn họ lấy hương hòa nguyện lực vì lạp đ ộ n g cho tới chúng ta cái này thần đạo làm sao làm vậy các ngươi nhìn làm đi hậu thổ em gái quen thuộc tiên tiên thần đạo chắc hẳn này tiên tiên c h i thần cùng hậu thiên c h i thần cũng có cộng thông c h i sử huống hồ này linh thể cũng thuộc về địa đạo phạm chủ để như gì xuống còn hậu thổ em gái có lẽ càng có phương pháp mà nữ hoa đạo hữu lại rõ ràng nhân đạo tình huống các ngươi hai bên kết hợp định có thể nghiên cứu ra một cái hoàn mỹ phương án chương hai trăm mười một minh ngọc cơ duyên hiện ra phương tây hậu thổ cùng nữ hoa nghe nói không khỏi gật gật、đầu. sau đó thanh hư lại nói việc này cũng không gấp các ngươi tại thần nông xong việc t ố i lui trước đ ê m này hậu thiên thần đạo đại thể phương lược sửa sang lại l i ề n được cụ thể hậu thiên thần đạo diễn biến vẫn là phải giao cho nhân hoàng đi làm các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thu môn đồ khắp nơi sau đó bất chi bất giác tại phương tây cắm hạ chúng ta giáo môn căn cơ sau đó thanh hư cùng nữ hoa hậu thổ lại trao đổi một ít việc v t phía sau hai người cũng liền rời đi riêng phần mình đi chuẩn bị thu đồ đệ việc thanh hư nhất thời vô sự không khỏi nhớ tới chính mình mấy người đệ tử đến hắn cảm giác hắn người sư tôn này làm có chút không quá hợp lệ đệ tử trên căn bản đều là thả dông tốt tại hắn đệ tử cũng là bất lo hắn đại đệ tử minh ngọc sớm tại năm ngàn năm trước cựu đã thiên địa lập đạo đi vào nửa bước hôn nguyên tri cảnh lập đạo vì là ngự này ngự vừa là phòng ngự ngự cũng là thống ngự ngự thống ngự vạn đạo vạn pháp mà diễn thủ hộ tri đạo bây giờ đang lúc bế quan tiêu hóa lập đạo được tính toán thời gian cũng m a o xuất quan nhị đệ tử tư hàng nói đến thanh hư còn thật có chút xin lỗi cái này nhị đệ tử bắt đầu thu học cho thời điểm mục đích cựu có chút không t h u ầ n thu đ ồ đệ phía sau ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái tiêu ngàn năm thời gian dốc lòng dạy dỗ ở ngoài sau đó cựu không có như thế nào đi nước qua t ế tính ra bây giờ cũng sắp lúc ra đại la đạo cơ hai tên đệ tử ký danh hồng hợp cùng hồng hòa cũng đã sớm bị hắn thu làm đệ tử chính thức bây giờ tại nhân tộc bên trong ă n sung m ặ c sướng tu vi cũng đã đạt đến đại la trung k ỳ c h i cảnh cách thiên địa lập đạo còn rất xa tạm thời cũng không cần thái quá bận tâm bọn họ cho tới phục hy cùng hoa phượng hiện tại cũng thì không cần hắn thái quá can thiệp thanh hư suy nghĩ một chút liền quyết định mang nhị đệ của mình từ từ hàng đi phương tây đi tới một lần từ hàng nắm giữ một viên cứu đời tri tâm hiện tại phương tây chính thích hợp minh tâm đập nói đồng thời lại tại phương tây lập xuống một phần căn cơ chặn được một đoạn thiên địa đại thế vận lấy giút đỡ đột phá đại la chi cảnh. đồng thời cũng có thể hấp dẫn cái tia phương tây hai người ánh mắt vì là nữ hoa hành động của bọn họ đánh n i ậ m trợ lại nói vừa tại thiên đình bị gài bẫy một thành nhưng không có điểm phản ứng chẳng phải để cái tia phương tây hai người cho là sợ bọn họ c à n giúp g thêm bọn họ khí diễm thanh hư vừa muốn gọi hắn nhị đệ tử từ hàng lại đây đột nhiên cảm thấy hắn đại đệ tử minh ngọc nơi bế quan có di động một chút ngưng thần cảm ứng nhưng là minh ngọc đã tiêu hóa xong lập đạo được đem muốn xuất quan thanh hư trong lòng lại là hơi động không bằng thừa này thiên địa thanh minh mang minh ngọc cũng hướng về này phương tây đi tới một lần tiếp trước hồng hoang trong truyền thuyết hắn này đ thân là thượng thanh thông thiên bốn đại thân truyền một trong thậm chí ngay cả lên phong thần bảng tư cách đều không có trực tiếp cho bụi đi làm sao nhìn đều cực kỳ không bình thường phong thần bảng quy tắc vì là hồng quân định ra q uy linh nên lên bảng nhưng không thể lên bảng cái kia nhất định cùng hồng quân có liên quan nhưng nếu q uy linh tồn tại cùng cái kia hồng quân có gây trở ngại cái kia vì sao lại cứ là tại lượng kiếp cuối cùng q uy linh đến phương tây thời gian tinh kế chẳng lẽ này q uy linh cùng n à y phương tây có cái gì khẩn yếu liên quan một khi uy linh đến phương tây nhất định có thể ở cái kia hồng quân tạo thành gây trở ngại thanh hư suy tư hạng thầm nói chính là không biết bây giờ thời gian chuyện dễ dị minh ngọc cùng này phương tây còn có hay không có dính dáng không quản thế nào đến phương tây đi tới một lần đều là không sai thế là thanh hư trước đem minh ngọc gọi tới cho nàng phải đi phương tây việc chẳng h ạ sau đó đón lấy lại nói chỉ là cái kia chuẩn để là cái không cần thể diện để phòng có n g o ạ i ý muốn phát sinh v i sư tặng ngươi một cái thế thân tượng gỗ lại tặng ngươi hai đạo hộ thân linh chú làm dùng để phòng thân này linh chú thánh nhân một đòn bên dưới cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng nhưng ngươi cũng không cần vì vậy mà xem thường dù s a o này ba đạo phòng hộ cũng chỉ có thể vì ngươi chặn được nhất thời thai tường nếu như vạn nhất này ba đạo phòng hộ dùng hết vi sư lại không thể đúng lúc chạy tới vậy nhưng g ư ơ i n là p h i ề n phước sau đó thanh hư lại đem từ hàng gọi tới từ hàng hiện tại tu vi còn thấp cùng cái kia phương tây lại không đặc biệt liên quan nàng đến phương tây bị n h ầ m vào độ khả thi rất nhỏ thế là thanh hư chỉ là ban cho nàng một cái phòng ngự tính thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng một đạo linh chú sau đó ba người liền hướng về phương tây xuất phát tiến vào được phương tây địa giới phía sau thanh hư hướng về minh ngọc hỏi có thể có cái gì đặc thù cảm ứng minh ngọc ngưng thần cẩn thận cảm ứng hạ đầu tiên là điểm, điểm đầu sau đó lại lắc lắc đầu nói từ nơi sâu xa đệ tử giống như có cảm giác nhưng muốn lại cẩn thận cảm ứng thời gian nhưng lại không có được thanh hư trầm ngâm h ạ nói việc này không nội chúng ta trước tiên tìm một nơi lập xuống đạo trường dàn xếp lại lại nói cái khác ba người thâm nhập phương tây không lâu liền gặp một núi ngọn núi này cao và dốc cây rừng khắp núi xanh phong rừng sắp xếp như tiếp thiên bình yên hà lồng tú vân n h ậ t n g u y ệ t chiếu m â y bình cẳng có dòng nước ngàn phái giống như bay quỳnh hoa thả một lòng như gấm lụa tiện luôn khí mạch trầm sâu linh cơ đầy đủ thanh hư gặp được ngọn núi này liền cảm thấy hữu duyên lại hướng về trong núi nhìn、qua. nhưng là không có chân tu ở đây không khỏi lại là vui mừng nói ngọn núi này không sai có thể vì là chúng ta tại phương tây phân viện đạo trưởng đối với thanh hư đề nghị minh ngọc cùng từ hàng tất nhiên là sẽ không có ý kiến ba người vào được trong núi liền chọn một chỗ thích hợp nơi bắt đầu bắt tay thành lập đạo trưởng sân môn lấy thanh hư hôn nguyên tu vi ở đây kiến tạo một tòa phân viện đạo trưởng sân môn bất quá đang lúc trở tay chuyện không lâu lắm một tòa tự nhiên thanh hư đạo trưởng liền hiện ra ở trong núi đạo này chàng bị thanh hư đặt tên là thúy bình sơn thanh hư nhìn thanh hư vừa đem sơn môn giới bia lập xuống lập tức t i ể u cảm thấy từ nơi sâu xa có một luồng nhỏ bé không thể nhận ra khí vận c h ậ m dại hướng về bọn họ hội tụ từ hàng tu vi còn thấp còn không cảm ứng được minh ngọc nhưng cũng là cảm ứng được trong này biến hóa một mặt ngạc nhiên nhìn về phía thanh hư nói sư tôn thanh hư hướng nàng một điểm đầu cười nói tự long hán ma đạo tranh sau hồng hoang liền t i ể u đông tây bất bình theo thời gian lưu t r u y ề n loại này bất bình phát triển càng nghiêm trọng hơn thế là cân bằng đông tây liền trở thành thiên địa đại thế bây giờ chúng ta từ đông hướng tây dẫn đến đông phương tạo hoa tây tiến thuận theo thiên địa đại thế cân bằng đông tây tự đắc thiên địa bả sau đó thanh hư đối với từ hàn nói ngươi căn nguyên nộ tính không kịp ngươi sư tỷ ngươi sau đó muốn nghĩ lập đạo thậm chí chứng đạo không thiếu được chúng sinh cầm cự ngươi cứu đời lợi người cũng coi như là độ người độ mình nhìn ngươi có thể ban đầu tâm không thay đổi kiên trì bền bỉ Từ hàng nghe nói, vội chính bản thân tiếp thu hàng nghe chính hấn, nói, bản giáo vội sau đó không người bái thanh ạ tạ nói, tạ sư tôn giáo sư đệ tử n t n hư h cùng t r minh ngọc lại là chỉnh đốn một phen trong núi phía sau thanh hư liền cũng theo minh ngọc đi tìm cái kia tròng còi u minh cảm ứng duy vận chương hai trăm mười hai chuẩn đề tập kích minh ngọc uy chỉ là thanh hư cùng minh ngọc vừa ở đây phương tây địa giới đi dạo không lâu liền nên mặt đụng phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề gặp được bọn họ thanh hư trong lòng không khỏi âm t r ầ m ngược lại không phải sợ bọn họ mà là tại suy nghĩ bọn họ sở dĩ có thể đụng vào nguyên nhân thanh hư có thể sẽ không cho là đây là t r ù n g hợp tuy rằng hắn tới đây phương tây cũng co vì là nữ hoa bọn họ đánh h i ể m trợ ý tứ nhưng bọn họ hành động còn chưa bắt đầu bởi vì minh ngọc chuyện thanh hư nhưng là không nghĩ sớm như vậy tự bại lộ ở đây phương tây hai người trước mắt là lấy bất luận là từ hàng vẫn là hắn cùng với minh ngọc đ Bằng bản bọn bọn này phương tây hai người bản lĩnh, có thể còn không phát hiện được bọn họ. chính là hồng quân như không hết sức thôi diễn bọn họ, cũng khó phát hiện,、mà、này phương tây địa giới như thế lớn, trung hợp đụng giới là mà Tây Tây phát phát hợp hai thể họ, hết thôi họ, khó thế được địa có sức vậy à càng o độ khả thi thì càng đỏ. v thì chỉ có thể thuyết minh một điểm h ắ n cùng với minh ngọc hiện tại đã là rơi vào rồi cái kia hồng quân trong mắt bất quá hẳn không phải là bọn họ vừa tiến vào này phương tây địa giới tự rơi vào cái kia hồng quân trong mắt nếu không bọn họ tại thúy bình sơn lập đạo tràng thời gian tiếp dẫn chuẩn đề nên đến, đến rồi tuy rằng bọn họ ở đây phương tây địa giới đi dạo không lâu nhưng thế nào cũng có hơn trăm năm Tiếp dẫn cũng có thể nói hắn cùng với minh ngọc đã là trong lúc vô tình đến gần cái kia cái gọi là duyên phận lúc này chuẩn đề cởi hướng thanh hư nói thanh hư đạo hữu đến chúng ta phương tây sao ở đây dừng lại mà không tới chúng ta đạo trường ô lại cũng tốt để bần đạo cùng sư huynh tận một chút người chủ địa phương thanh hư biết bọn họ đến ý bất tiện tự cũng không n g h ĩ khách khí với bọn họ trực tiếp hận nói này phương tây địa giới khi nào thành hai vị đạo hữu lẽ nào tới đây phương tây địa giới còn muốn cùng hai vị đạo hữu nộp hồ sơ hay sao cho nên lại là cười nói này phương tây địa giới tự nhiên không là ta hai người đạo hữu tới đây phương tây tự nhiên cũng thì không cần hướng ta hai người nộp hồ sơ chẳng qua là ta hai người nhưng là ra từ này tây phương t h á n h nhân tự nhiên cũng có giữ gìn này phương tây an ninh nghĩa vụ mà đạo hữu tu vi cao tuyệt nhưng là có thêm đối với này phương tây tạo thành tổn hại năng lực là lấy ta hai người không thể không đến kiểm tra một phen thanh hư nghe nói một mặt bừng tỉnh nói há thì ra là vậy vậy được hai người các ngươi cũng có đối với đông phương tạo thành uy hiếp năng lực quay đầu lại bần đạo t i ể u cùng đông phương các thánh nhân nói một chút các ngươi lại đi đông phương cũng cần được trải qua bọn họ kiểm tra thực hư nếu không thì là len qua muốn gây bất lợi cho đông phương hai vị đạo hữu các ngươi nghĩ như thế nào chuẩn đề nghe nói không khỏi n h e lời tiếp dẫn thay thế không khỏi nói bần đạo cũng không cùng đạo hữu vòng quanh đơn giản tiệu cùng đạo hữu nói thẳng đạo hữu ngươi này đại đệ tử cùng này phương tây mệnh số không hợp lâu chờ phương tây không phải cùng nàng tự thân công lợi chính là cùng này phương tây tai hại tính xin đạo hữu đem khiển về đông phương thanh hư nhưng là sắc mặt âm chầm nói cái kia bần đạo nếu như không thì sao tiếp dẫn nói bần đạo như vậy đề nghị vừa là vì là này phương tây tốt cũng là vì là đạo hữu đệ tử tốt nếu như đạo hữu không m u ố n vậy chúng ta sư huynh đệ cũng chỉ có thể khổ cực một chút tự mình hộ tống đạo hữu đệ tử quay lại đông phương thanh hư trực tiếp đem trên người công đức lấy ra nói hai vị đạo hữu nhưng là phải đạo thủ cái kia hai vị đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ như bởi vì ngươi và ta ba người cuộc chiến mà làm cho này tây phương thiên địa bị hao tổn bần đạo nhưng là có rất nhiều công đức tướng ngồi chính là không biết hai vị đạo hữu khả năng chịu được như vậy đánh đổi tiếp dẫn chuẩn đề ngay nói s á t mặt không khỏi cứng đờ sau đó tiếp dẫn thở dài nói đạo h ư u hà tất đem sự t ì n h kiếm được như vậy nơi bước chúng ta hai người thật là vì đạo h ư u đệ tử tốt thanh hư nói hai vị như có khả năng đem toàn bộ câu chuyện trong đó nói ra chỉ cần hai vị nói được tại lý vần đạo cũng không là không nói lý người đến lúc đó tự có c h ọ c quyết tiếp dẫn chỉ hơi trầm ngâm nói chúng ta hai người chỉ là tính ra đạo h ư u đệ tử cùng này phương tây mệnh số không hợp cũng không cái khác dư thừa tin tức thanh hư nói như chỉ là như vậy cái kia hai vị đạo hữu lời nói tựu thực tại để người khó có thể tin trang diện nhất thời rằng co đột nhiên thanh hư lại nói bần đạo khuyên hai vị đạo hữu vẫn là đừng muốn đọc thủ tuy rằng các ngươi lấy cản khôn đ ỉ n h phong cấm mảnh này khu vực không gian đồng thời cũng là che giấu thiên cơ cảm ứng nhưng bần đạo cùng hậu thổ nữ hoa hai vị đạo hữu trong đó có đặc thù phương thức liên lạc lúc này các nàng đã biết nơi đ â y chuyện chúng ta nếu như đọc thủ chỉ có thể để sự tình cảm khó xử lý đến lúc đó mọi người vì làm ặ t mũi thì không thể không tranh cái cao thấp đi ra hay là trước trước câu nói kia bần đạo chỉ là nghĩ biết trong này nguyên do nếu như chuyện có không hiệp bần đạo cũng tất nhiên là sẽ không cơ cầu nhưng nếu các ngươi chỉ muốn một câu không lời nói đổi bần đạo vậy thì thật không có thành ý các ngươi tới đây sợ là cũng là nhận người sai phái các ngươi nếu như không biết vậy thì đi xin chỉ thị dĩ nhiên các ngươi nếu như nghĩ kiến thức một chút cùng đạo chủ sự t r í n h l ệ vậy thì mời liền chỉ là hai vị đạo h ư u t i ể u phải làm tốt mất hết thể diện cùng sự tình khó có thể dễ dàng chuẩn bị tiếp dẫn chuẩn đề nghe nói không khỏi bất đắc dĩ nhìn nhau sau đó hai người nhắm mắt lại làm như muốn xin chỉ thị nhưng tiếp theo một cái trước mắt tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên nổi lên hướng v ề minh ngọc công tới hơn nữa vừa ra tay chính là đại triều trực tiếp vận dụng bản mệnh pháp k h thanh hư thấy vậy muốn rách cả mí mắt bạo quất nói ngươi dám lập tức thanh hư liền thi triển ra thần thông dịch đạo du long hướng về minh ngọc của tới tuy rằng này dịch đạo du long tốc độ cực nhanh nhưng thì lại làm sao có thể theo kịp tiếp dẫn chuẩn đ ề mưu đồ đã lâu một đòn tốt tại thanh hư sớm vì là minh ngọc chuẩn bị hạ phòng hộ thủ đoạn chỉ thấy cái kia thế thân tượng gỗ vỡ ra được hóa giải chuẩn đ ề một đòn một đạo linh chú sáng lên chặn lại rồi tiếp dẫn một đòn nhưng cái kia linh chú cũng thuận theo phá vỡ may vào lúc này thanh hư đã gần đến được minh ngọc thân cuốn lên minh ngọc tự thoát khỏi tiếp dẫn chuẩn đệ công kích chuẩn đệ lúc này cười lạnh một tiếng nói muốn đi cái nào có như vậy dễ dàng thanh hư đạo hữu ng chỉ thấy chu tiên tứ kiếm từ trên trời gián g xuống nháy mắt tạo thành chu tiên đại trận đem thanh hư quân vào tiếp dẫn chuẩn đề cũng thuận theo vào được trận đến cùng lúc đó nữ hoa cùng hậu thổ cũng là chạy tới nhưng cũng bị hồng quân cản hồng quân không chờ nữ hoa cùng hậu thổ lên tiếng liền trước hết tạ lỗi giải thích nói hai vị đạo hưu tuyệt đối đừng hiểu nhầm hai người kia vô ý thương t ổ n thanh hư đạo hưu chỉ là thanh hư đạo hưu đại đệ tử chính là h ô n đ ộ n ma thần truyền sinh muốn lợi dụng thanh h ư đạo hưu cùng phương tây không lợi bị hai người bọn họ phát hiện hai người bọn họ động tác này cũng chỉ là ý tại trừ ma hậu thổ nhưng là không nghe giải thích. trực tiếp giọng lệnh nói, đạo ể cho bọn họ bọn dừng trận. tay rút lui đ h ư u hậu thổ trực tiếp cắt ngang hồng quân l ờ i nói nói đạo h ư u nói qua chúng ta vì là đạo chủ hơi động một lần đều n g ầ m tiên địa tâm ý không thể tùy tiện ra tay can thiệp n h â n quả bần đạo cũng không nghĩ nhẹ phá này lệ nhưng hai người bọn họ lần này hành vi nhưng là vượt ra khỏi điểm mấu chốt đạo h ư u như lại không làm bọn họ dừng tay lời cái kia bần đạo không ngại xúc động này phương tây đại địa chi lực tự mình đi phá trận đến lúc đó này phương tây đại địa như có sơ xuất gì này đối với bần đạo mà nói chỉ là có chút phiền phức nhưng đối với hai người bọn họ nhưng là không giống nhau chương hai trăm một mươi ba thanh hư hồng quân lại đấu cờ hồng quân thấy thế vợ nói đạo hưu con đã vận đạo để cho bọn họ rút lui trận chính là hồng quân tâm hạ cũng là bất đắc dĩ này phương tây hai người vốn là làm mượn tiền công đức miễn cưỡng thành thánh này nếu như lại lương đeo hủy đại nhân quả đại nghiệp lực vậy này thánh vị sợ là tựu i thật sự ngồi không vững hiện tại thiên thanh đ ị a minh hắn chính là nghĩ vì bọn họ mơ hồ rơi này chút n h ế n quả cũng là làm khó hai người này nhưng là hắn tiếp theo kế hoạch chủ yếu dối tay nhưng là không thể xảy ra chuyện gì xem ra chỉ có thể vì bọn họ tranh thủ được như thế một chút thời gian hy vọng bọn họ đã là đem cái kia linh quy giải quyết rồi hồng quân hướng về trận bên trong truyền âm tiếp dẫn chuẩn đề đành phải bất đắc dĩ thu tay lại chết hồi trận pháp sau đó liền gặp thanh hư cùng minh ngọc không phát hiện chút tổn hao nào lóe lên đến rồi nữ h a cùng hậu thổ trước mặt hồng quân thấy vậy cũng là không khỏi âm thầm chừng tiếp dẫn chu mắng bọn họ một tiếng rắc rưởi thời gian dài như vậy hai vị thánh nhân còn có chu tiên kiếm trận như vậy lợi khí giúp đỡ càng l à ở đây chính hương có thứ tự t u ế nguyện bên trong dĩ nhiên không thể bắt bí lấy một cái hốn nguyên đại la kim tiên thanh hư đem minh ngọc d a o cho nữ vai trông giữ quay đầu về tiếp dẫn chuẩn đề giọng căm hận nói tiếp dẫn chuẩn đề chuyện hôm nay các ngươi nếu như không thể cho nghèo đạo nhất cái hài lòng b ằ n giao bần đạo chính là liệu mạng này thần công đức không cần cũng phải đem các ngươi môn hạ đệ tử từng cái tàn sát hết để cho các ngươi này thánh vị cũng ngồi không được a n ổn tiếp dẫn, chuẩn đề thanh hư lời này nhưng là chạm tới bọn họ cấm khu vải ngược hai người không khỏi ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn phía thanh hư chuẩn đề lớn tiếng nói thanh hư đạo hữu ngươi nhất định phải vì là một đệ tử cùng chúng ta hai vị thánh nhân không chết không thôi thanh hư xem thường nói t h á n h nhân các ngươi tính cái gì t h á n h nhân không phải đại công đức không thể thành thánh các ngươi vì là này tiên h địa chúng sinh làm qua kiểu gì đại công đức chuẩn đề nghe nói biểu hiện hơi ngưng lại sau đó t i ể u giận d ữ nói trời ban thánh vị ngươi dám không tiếp thu thanh hư v ẻ khinh thường càng nồng nói trời ban thánh vị bần đạo tự nhiên là nhận nhưng cái t i ế thánh vị là của các ngươi sao Chờ các nếu g ư i i lúc nào đem t h t h i ê như đạo đức công trả ế t nói n h t hai ế n ữ đ h i ệ người tại các n c này chưa đem thời, không cũng phải đ n cái n g c c n không h c ế tia không h linh trước i đột điểm quy chốt, chân bần đạo mặt mũi tại lòng bán giấm đây c xử lý xong sau đó bất quá là cho cái tia thanh hư đạo nhân ngồi cái lễ dồn lời xin lỗi lại cho ít đền ủ mặt mũi cho đủ việc này liền tính giải quyết nhưng mà hiện tại nhìn cái kia thanh hư tư thế sợ là nơi này tử cũng bị ghi nhớ lên nhưng đây cũng là hắn tuyệt đối không thể cho phép thế là hồng quân nói thanh hư đạo hữu ngươi đệ tử này chính là ngự ma thần c h u y ể n sinh mà này ngự ma thần chính là ba nghìn hỗn độn ma thần xếp hạng hàng đầu đỉnh cấp ma thần hắn từng ở đây phương tây lưu lại hậu chiêu nếu như để nàng sau khi khởi động tay do đó rất tỉnh hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi hai người bọn họ ra tay cũng là vì là này hồng hoang đại cục nghĩ tính xin đạo hữu cũng lấy hồng hoang đại cục làm trọng đem này nghiệp trướng rất s ố n t r ừ thanh hư cười gần nói vần đạo đệ tử lấy ngự chữ lập đạo chính là ngự ma thần mà n à y hồng hoang lập đạo người chúng trong bọn họ có bao nhiêu lập c h i đạo cùng những hôn độn ma thần kia c h i đạo tương tự lẽ nào bọn họ cũng là ma thần truyền sinh cũng nên làm trừ hồng q u â n nói tự nhiên cũng là làm trừ chỉ là bọn hắn hiện tại còn chưa có giác tỉnh tâm ý thức tạm thời còn không dùng sốt ruột trừ đợi đến lượng k ế p một đến đưa bọn họ cùng nhau t r ô n vùi chính là như vậy ngươi và ta kế liền lại không biến số cùng kẻ làm rối loạn này cũng yếu hồng hoang một trong hẳn chỉ là ngươi đệ tử này nhưng bây giờ là đã có giác tỉnh tâm ý thức nhưng là không thể không trừ thanh hương nghe nói biểu hiện không khỏi hơi ngưng lại hồng quân đây là trực tiếp tướng quân làm cho cũng không diễn sao hoặc là trở mặt hoặc là trừ một đệ tử thanh hư không khỏi rơi vào trầm tư làm sơ suy tư thanh hư liền cảm thấy được này bề ngoài hòa bình hay làm lớn bọn họ muốn là hồng hoàng chính hướng phát triển cùng thăng cấp hiện tại thiếu phải là thời gian bề ngoài hòa bình kéo càng lâu bọn họ thắng mặt cũng là càng lớn nếu là thật liền như vậy sẽ rách thể diện toàn diện khai chiến nhất thời sợ là còn sẽ không bởi vì mọi người đều biết toàn diện khai chiến là song thua cục diện nhưng ma sát cùng xung đột sẽ tăng lên là nhất định song phương tổn thất cũng càng ngày sẽ càng lớn cục diện cũng càng ngày sẽ càng hỗn loạn đục nước béo cò người cũng sẽ biến nhiều thế cuộc cũng sẽ biến được càng ngày càng khó có thể thao túng như vậy một cái mất khống chế cục diện đối với hồng quân như vậy một cái yêu thích đem hết thảy đều nắm giữ trong tay âm mưu ra tới nói là khó có thể tiếp thu tương tự hỗn loạn như thế cục diện cũng bất lợi cho nhân đạo địa đạo phát triển đây cũng không phải là bọn họ mong muốn là lấy này bề ngoài hòa bình vẫn là song phương đều cần tuy rằng này bề ngoài hòa bình song phương đều cần nhưng cũng không thể làm cho đối phương biết mình nhu cầu trình độ một khi làm cho đối phương biết vậy đối phương cựu sẽ co trông cũng cậy không sợ được đằng chân lân đằng đầu áp b ư ớ c lại đây như vậy đánh cờ cục tự dính đến cực hạn lôi kéo cái gọi là cực hạn lôi kéo chính là coi nhỏ cực hạn của mình khuyết đại đối phương cực hạn làm cho đối phương biết chính mình bên này đã đến cực hạn bất cứ lúc nào đều có khả năng gạy ngược mất khống chế mà đối phương vẫn còn có cực lớn lui b ư ớ c không gian như không nghị cục diện mất khống chế vậy thì chỉ có thỏa hiệp thanh hư suy tư song s a u đối với hồng quân nói nếu đạo h ư u chỉ ra bần đạo đệ tử này thân phận cái kia bần đạo cũng không đi v ò n g m è o bần đạo mang theo đệ tử tới đây chính là tới thăm dò đạo h ư u hồng quân nghi nói thăm dò bần đạo thanh hư nói không sai bần đạo đệ tử này thân là hỗn độn ma thần có thể lưu lại hậu chiêu vậy đạo h ư u ngơi ư đâu hồng quân cười khổ nói đạo h ư u nhưng là đánh giá cao bần đạo cái kia ngự ma thần sở dĩ có thể lưu lại hậu chiêu chính là bởi vì hắn là ba nghìn hỗn độn ma thần bên trong xếp hạng hàng đầu đỉnh cấp ma thần mà bần đạo nhưng bất quá là giữa dòng thuật có thể bảo vệ một tia linh quang bất diệt đã là vạn hạnh cử chỉ. làm sao còn có thể lưu lại hậu chiêu thanh hư lắc đầu cười nói đạo hữu ngươi cũng không cần che lấp vần đạo mặc dù không biết này khai thiên cảnh nhưng đại thể cũng có thể suy đoán mấy phần ba nghìn ma thần bên trong thượng lưu đỉnh cấp ma thần lớn đều là theo đuổi càng cao hơn lợi ích cùng bàn cổ đại thần tiến nhập trên một cấp độ tiếp tục tranh đấu mà bên trong hạ hàng ngũ đại đa số ma thần nhưng đều là n g ã xuống điền này to lớn hồng hoang chỉ có này bên trong hạ hàng ngũ bên trong người tài ba mới có thể bảo vệ một điểm linh quang bất diệt ở này trong hồng hoang truyền sinh lại cầu đạo đường mà trong này c ả n g ư ờ i kiệt xuất thậm chí có thể lưu lại hậu chiêu làm chuyển sinh hồng hoang phía sau quật khởi tư chất chiếm hết hồng hoang tiên cơ ưu thế mà đạo hưu chính là này một thành viên trong đó đạo hưu cũng không gấp phủ nhận nhìn nhìn hồng hoang bây giờ tình cảnh liền biết rồi bàn cổ đại thần mở mang hồng hoang tâm vì là một sợ là sẽ không nhất bên trọng nhất bên kinh hồng hoang đông tây nên không khác nhau chút nào đạo hưu ngươi nói nếu như hiện tại tại đông phương địa giới phát sinh một hồi thanh chiến có thể không đem cái kia đông phương thiên địa đánh được dường như này tây phương thiên địa chưa chữa trị trước dáng vẻ vần đạo cho rằng không hẳn đạo hữu nghị có đúng không lời k h ô nhưng g ợ p ý chiến t、so、ớ、so、đến Tuy t rằng sau cùng cái kia đông phương địa giới vẫn cứ muốn so với này phương tây địa giới linh cơ cường thịnh phường linh này cũng đủ để thuyết minh trận kia ma đạo tranh chỗ kinh khủng nữ hoa các nàng hiện tại dĩ nhiên chứng đạo chỉ cần có tâm cũng là không khó suy luận ra trận kia ma đạo tranh chiến lược chân chính tình huống tuy rằng thanh hư không minh bạch các nàng trước đây tại sao không có hướng về này phương diện ý, nhưng hiện tại thanh hư điểm ra tướng nhất định các nàng cũng có thể minh bạch việc này then chốt theo thanh hư hậu thổ cùng nữ hoa sắc mặt không khỏi nghiêm nghị mà hồng quân nhưng là lặng lẽ không nói thanh hư thấy vậy đón lấy nói mà khi đó các ngươi đã chưa chứng đạo hữu nguyên cũng không chứng đạo thành thánh nhưng có thể phát huy ra còn mạnh hơn thánh nhân sức chiến đấu đây chắc hẳn chính là các ngươi lưu biện pháp dự phòng nguyên cơ chứ hôm nay b ầ n đạo mang tiểu đồ lại đây chính là muốn xem thử một phen đạo h ư u các ngươi lưu lại phía sau tay đến cùng là cái tình huống thế nào như vậy cũng tốt để chúng ta đối với đạo h ư u thực lực có một càng chân thật t ớ c định lấy thuận tiện chúng ta sau này hợp tác tính xin đạo h ư u không cần ngăn cản hồng quân mặt hiện bất đắc gì nói đạo h ư u b ầ n đạo thừa nhận chúng ta chủ đạo ma đạo tranh ma đạo hai phe nhân vật đều đều vì chuyển sinh hồng hoàng chuẩn bị một ít hậu chiêu nhưng này chút hậu chiêu cũng đều tiêu hao tại trận kia ma đạo tranh bên trong hơn nữa cuộc chiến tranh kia chúng ta chủ yếu đối phó cũng không phải la hầu mà là cái kia ngự ma thần cái kia ngự ma thần là chân chính đỉnh cấp ma、thần. mà n à n g sở dĩ k h ô n g có thể đi đ vào vào ế nay cái i k trên một trong thần tiếp hạ bản đại thần t chiến cũng nàng nói, phong ngự, chúng bàn ma độ cấp chủ cổ đấu, đại hạ bởi u là là vì vì ệ t đại bộ p h ậ ngự c ô n kích, kia trước hết bị giết chết cái kia một cái. hết Nhưng là này giết một bị g n ma thần đến cùng là đỉnh cấp ma thần vẫn là nhất thiện phòng thủ bảo toàn tính mạng ma thần tuy rằng bị bản cổ đại thần trọng điểm chăm sóc nhưng cũng vẫn chưa thật sự tại bản cổ phủ hạ ngã xuống sạch sẽ vẫn là tại đó sau cùng bước n g o ặ vì là chính mình nhận giấu một tuyến sinh cơ như vậy đỉnh cấp ma thần chuyển sinh h o n g h o n g uy thế có thể tưởng tượng được một mình nàng thụ độc chiếm này toàn bộ phương tây cái tiêu la hầu c ũ ngự ma thần lại lần nữa ngã xuống phía sau mới là cái gọi là ma đạo tranh này phương tây địa mạch hủy hoại phần lớn cũng là cùng này ngự ma thần đại chiến thời gian tạo thành đáng tiếc là cái kia ngự ma thần vẫn là chưa có thể ngã xuống sạch sẽ nàng lại lần nữa vì là chính mình nhận d ấ u một tuyến sinh cơ lại lần nữa chuyển sinh hiện tại đã xác định đạo h ư u đệ tử này chính là cái kia ngự ma thần chuyển sinh đạo h ư u nếu như giúp đỡ lại lần nữa gia t ì n h cái kia đối với chúng ta thậm chí này hồng hoang thiên địa vạn linh đều là một cơn hạo kiếp kính xin đạo h ư u cân nhắc Lúc là chưa Ngọc cảm được này hậu thổ nhưng nói, nhưng là bần đạo vẫn chưa trên người Minh Ngọc cảm nhận được địa đạo nhân、quả. Hồng quân nói, nhân hậu thổ quả. qu đạo địa đạo húng chi hồng hoang thiên địa nhân quả c h i đạo bất quá là nhân quả ma thần cùng bản cổ đại thần tranh đấu thỏa hiệp hạ sản phẩm cũng không hoàn chỉnh đối với những đỉnh cấp kia ma thần lực ước thúc thì càng nhỏ cũng là càng dễ dàng được miễn thanh hư ba người nhìn nhau thanh hư nói đạo hữu lời nói chúng ta không cách nào phân rõ biết thật giả hơn nữa này thật giả hay không cũng cùng chúng ta ý nghĩa không lớn nhưng chúng ta nhưng nhận định một sự thật đó chính là đạo hữu là trận kia l ư ợ n g kiếp người thắng lợi cuối cùng cũng là cuối cùng người được lợi nay ngự ma thần lại mạnh cũng là một người thất bại hơn nữa còn là trước hết bị loại bỏ người thất bại nàng cái này nhất bị đào thải trước người thất bại đều có thể lưu c h ú thủ t đoạn không dùng hết húng chi đạo hữu cái này người thắng cuối cùng cùng người được lợi là lấy này ngự ma thần hậu chiêu chúng ta là nhất định phải mở mang tầm mắt nếu như này ngự ma thần lại lần nữa làm hại bản cổ đại thần có thể diệt nàng một lần đạo hữu có thể diệt nàng một lần tin tưởng ta chờ cũng có thể diệt nàng một lần nếu không chúng ta cũng là không có tư cách cùng đạo hữu hợp tác cạnh tranh hồng quân sắc mặt â m trầm nói cái tia nếu như bần đạo kiên quyết không cho đâu thanh hư nhưng là nợ nụ cười nói chúng ta ước định thiên đạo phân quyền thời gian đạo h ư u rất là thoải mái đáp ứng này thuyết minh cái gì thuyết minh đạo h ư u không để ý thuyết minh dù cho thiên đạo thật sự xuất hiện hai cái đạo chủ đạo h ư u cũng là có thêm thủ đoạn đem chúng ta chế ngự đối với đạo h ư u mục đích cuối cùng sẽ không có ảnh hưởng chút nào mà hiện tại chúng ta muốn đem này ngự ma thần g i á p tỉnh đạo h ư u nhưng kiên quyết không cho này thuyết minh cái gì này thuyết minh nếu như chúng ta đem này ngự ma thần g i á p tỉnh cũng kéo đến chúng ta tư thế lực vậy thì đem sẽ chân chính xúc động đạo h ư u lợi ích điều này cũng có thể sẽ làm cho chúng ta có thể chân chính có nhất định sức mạnh có thể cùng đạo hữu chống lại bắt đầu thoát ly đạo hữu không chế là lấy đạo hữu b nếu là như vậy vậy chúng ta thì càng muốn kiên trì thử một phen nếu không đến sau cùng làm sao bị đạo h ư u chơi chết đều không biết hậu thổ cũng nói đạo h ư u nếu là thật có hợp tác thành ý tính xin đạo h ư u không cần ngăn cản chúng ta nữ hoa cũng là đón lấy nói nếu không đó chính là đạo h ư u vừa bắt đầu t i ể u không có đem chúng ta để vào trong mắt đừng nói gì thành ý hợp tác cái gọi là minh ước cũng bất quá là t r e o chọc chúng ta làm tốt đạo h ư u bố cục chiếm được thời gian đạo h ư u không cho chúng ta tham dự cuộc cờ cơ hội vậy chúng ta sẽ không để ý đem này bàn cờ s h o đi mọi người đều không được chơi hồng quân nghe nói cười gần nói hất bàn cờ Bần nếu đạo là t hồng ậ t c quân lắc đầu thở dài nói các ngươi căn bản không biết này ngự ma thần khủng bố cùng để này ngự ma thần đi ra cái kêu bần đạo nhưng là tình nguyện đánh với chư vị một trận thanh hư nói đạo hưu c ố kỵ không là ngự a ma thần khủng bố mà là nàng sẽ không vì là chúng ta sử dụng bằng không này ngự a ma thần làm loạn tự có chúng ta thu thập như vậy chẳng phải càng hợp đạo hưu tâm ý cũng được nhiều lời vô ích đạo hưu nghi chiến vậy liền chiến sau một khắc hậu t h ổ nữ hoa xúc động nhân đạo địa đạo lực lượng vây hướng hồng quân tam thanh hồng vân trấn nguyên tử cũng là xuất hiện các cầm pháp khí vây hướng tiếp dẫn chuẩn đề mà thanh hư thì lại mang theo minh ngọc đã rời xa chiến trường